Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện mới có tên trích tinh của tác giả Lâm Địch Nhi. Thể loại hiện đại cưới trước yêu sau quân hôn. Tên khác hái sao. Độ dài, ba quyển. Quyển một ba mươi bảy chương. Quyển hai mười ba chương. Quyển ba mười chương. Văn án, anh như sao trên trời. Em như cỏ dưới đất. ngôi sao là anh em cũng hái được những điều khác còn gì lo lắng. Mời các bạn cùng nghe phần một của chuyện mới có tên trích tinh. Quyển một, chương một gặp người quân tử lòng vui một. Đó là một buổi chiều cuối thu, nắng nhạt nhòa xa xăm Da hàng chầm chậm xòe tay ra, đón những giọt nắng rơi qua từng kẽ lá Cái cây rất to, một mình cô giang rộng hai tay cũng không ôm xuể Trên cành cây treo một tấm biển gỗ của sở quản lý cây xanh trên đó viết Cây ngô đồng Pháp, tuổi, 150 Thuộc diện cây trồng quý hiếm cấp một quốc gia Từ ngữ như vậy hơi có phần phóng đại cây cổ cây quý ở Bắc Kinh này vốn nhiều vào bậc nhất cả nước Ở những khu nhà cổ trong các vương phủ, đầu đầu cũng có thể thấy được một cây cổ thụ hàng trăm tuổi Từng là chứng nhân cho bao chiến tranh bão lửa, bao cung bậc cảm xúc của mọi triều đại Loại cây trăm tuổi này chỉ thuộc diện tầm tầm mà thôi Nhưng hôm nay, cây cây này cũng có vinh hạnh được chứng kiến một tin tức kinh thiên động địa trong thế kỷ này Cô mỉm cười ba phần tinh nghịch, bốn phần danh mảnh, cũng có thêm ba phần bất đắc dĩ Cây ngô đồng cành lá xôn xuê, hai ngày trước trời có sương nhẹ khiến cành lá hơi ngả vàng Ánh nắng vất vả len lỏi qua tán lá, chỉ có vài giọt nắng lúng đúng rơi xuống bàn tay, nhưng một vệt nắng chênh chếch từ một hướng khác hát lên mặt đất kéo dài bóng cô. Hình bóng ấy, nếu đột một nhìn vào thì có hơi đáng sợ, phía trên thân hình gầy gò mảnh mai như có đính thêm một chiếc nồi cực to. Khẽ vỗ nhẹ vào cái nồi đó, bên trong còn có người phản ứng lại, như đang cùng hòa phách tôi một nhịp anh một nhịp hết sức nhịp nhàng. Cô bật cười khúc khích đây là trò chơi gần đây cô thường hay chơi.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 Gió thu mang theo tiếng gọi trầm trầm khe khẽ của một người đàn ông Giọng nói hay âm sắc đẹp đẽ, chỉ có điều hơi lạnh Lại có sự uy nghiêm không cho phép người khác coi thường Tới đây, cô ngẩng đầu lên theo phản xạ, hai chân khép lại Với một thai phụ sắp tới ngày sinh nở, động tác này thật khó khăn Vui ra quên mất hôm nay anh mặc thường phục Cô thở phào, đến lượt chúng ta rồi Người đàn ông đứng trên bậc thềm, đưa mắt nhìn cô từ trên cao Ừ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 chúng ta vào trong thôi hôm nay là thứ năm hương vị ngày cuối tuần đã phảng phất bầu không khí nhàn nhã đã bắt đầu lan tỏa trong sở đăng ký kết hôn văn phòng vừa mới rộn tiếng cười nói thoáng chốc đã lặng phắc như tờ bốn vị viên chức sững sờ trợn mắt nhìn hai người đang bước vào cửa thai phụ điệu bộ lúng túng vác theo chiếc bụng to tướng cùng người đàn ông tuấn tú với chiếc má còn hằn rõ năm vết ngón tay hơn thế thổi tác giữa họ có vẻ như cách biệt chẳng ít hai người bỏ trốn Không biết ai ngu ngốc bụt ra câu này, nói xong bèn âm thầm cắn lưỡi. Người đàn ông không trả lời, điềm đạm lấy giấy xác nhận từ chiếc túi sách trong tay ra chuẩn bị hết sức chu đáo, ngay cả ảnh chụp chung của hai người cũng có. Người nam mặt mũi căng cứng, người nữ nhăn mắt nhíu mày. Cảm giác ấy không giống như tới để kết hôn, mà giống như đang ra pháp trường. Ra hàng ấy náy mỉm cười, như thể cô rất ngại ngùng vì đã làm mọi người sừng sốt tới mức này. Cô xòe tay phải ra, lật lên lật xuống mấy lần. Rõ rồi, những ngón tay ấy thanh mảnh còn vết hẳn trên má người đàn ông vừa thô vừa mảnh, không phải là kiệt tác của cô. Mấy vị viên chức khẽ gật đầu. Sự việc xảy ra như sau, hai tiếng trước trong một tòa nhà sang trọng có binh sĩ bổng súng đứng gác trước cửa, một người đàn ông cao lớn tóc hoa dâm được ba quân tướng sĩ hết lòng tôn kính đã vông tay lên, giáng xuống một cái tát cật lực. Nhất cử nhất động của cánh tay ấy, trong những trường hợp công khai, đều khiến cả thế giới phải dõi theo. Khi cái tắt giáng xuống, những ô cửa sổ cũng phải rung lên bần bật. Người bị đánh vẫn đứng thẳng, không hề suy truyền. Vô liêm sỉ, người đàn ông tóc hoa dâm kiệm lời như ngọc chi vẻn vẹn mấy từ đã đủ nói rõ, giây phút này ông thất vọng đến nhường nào, căm hận lên đến đỉnh điểm. Nếu được nổ súng mà không có tội, ông đã dùng một phát súng kết liễu tên nghịch tử này từ lâu. Thiệu hoa chuyện này không giống tác phong của con. Giải tịch mới đi chưa được 3 tháng, còn nó đã có bầu hơn 8 tháng, hãy nói cho mẹ biết đây không phải là sự thật Người phụ nữ quý phái đứng giữa hai người đàn ông trợn chừng mắt với vẻ không thể nào tin được Từ nhỏ tới lớn lúc nào con cũng khiến bố mẹ yên lòng Mẹ và bố con đều nói, mấy cậu trẻ tuổi trong quân đội ít nhiều gì cũng đều dựa bóng người nhà là quan lớn Chỉ có mình con là tự mình nỗ lực trở thành thiếu tướng trẻ nhất trong quân đội Dài Tịch qua đời, bố mẹ đều lo con cảm thấy khó chịu trong lòng, nhưng chưa bao giờ nghĩ con sẽ làm chuyện hoang đường như vậy. Chuyện này, người phụ nữ liếc nhìn chiếc sofa cạnh cửa bằng đôi mắt ngấn lệ. Gia Hàng xoa bụng đáp lại bằng một nụ cười áy náy. Xét cho cùng cũng là gia đình có ăn có học, không hề chút giận lên đầu cô chỉ coi có vô hình như không khí. Anh tên là Trác Thiệu Hoa, Dài Tịch là người vợ kết hôn với anh đã 4 năm. 3 tháng trước, một cơn cảm nhẹ đã cướp đi mạng sống của chị. Bác sĩ nói chị bị nhồi máu cơ tim, sinh mệnh tựa đoá hoa mong manh, không chống trọi nổi mưa gió. Gia hàng thở dài thương cảm, chúng ta phải ăn nói thế nào với bố mẹ của giai tịch đây? Nếu không phải bác sĩ đã chứng minh, người ta sẽ nghi ngờ giai tịch là do con hại gió. Âu sán, người đàn ông tóc hoa dâm gầm lên, cô lén lút le lưỡi, vô khống à nha. Người phụ nữ vội vàng bịt miệng, chỉ có nước mắt vẫn ngân ngấn trong mi. Bà sẽ không khóc thành tiếng trước mắt người ngoài, dù trong lòng đã nghẹn ngào nức nở. Đứa con trai 33 tuổi luôn là niềm tự hào của bà, đã bị hủy hoại bởi một chuyện tình cảm. Mà sự việc này, dùng bất cứ cách gì cũng không thể nào ỉm đi được. Con xin lỗi, đây là sự thật. Chắc Thiệu Hoa lên tiếng, nói câu thứ hai. Câu thứ nhất là, bố, mẹ con quyết định hôm nay sẽ đi đăng ký với gia hàng, cô ấy mang thai đứa con của con. Đây là trách nhiệm mà người đàn ông buộc phải gánh vác, không liên quan gì đến tình yêu. Mày cút ngay cho tao, coi như tao chưa từng sinh ra mày. Người đàn ông tóc hoa dâm quay lưng lại, giọng nói lạnh lùng rít qua kẽ răng. Chắc minh như thế này không được đâu. Bà Âu Sán kéo cánh tay chồng. Đừng nói nữa, người đàn ông tóc hoa dâm xua tay đầy quả quyết Nếu không chẳng lẽ bảo con ngoát trông như trẻ con kia đi phá thai chắc. Bố, mẹ con xin lỗi. Chắc Thiệu Hoa xin lỗi thêm một lần nữa, rồi quay người đi. Cô nhìn vẻ mặt căng cứng như hóa đá của anh, ánh mắt lại lạnh lẽo bi ai. Cô đứng dậy đi theo trước khi ra cửa còn quay đầu lại lễ phép chào. Tạm biệt, ánh mắt bà Âu sán ánh lên một tia căm hận lạnh lùng. Cậu lính cần vụ lái xe đi, trên xe không tiện nói gì nhiều. Nhưng cô vẫn không nhịn nổi, trông bố mẹ anh đáng thương biết bao. Chuyện, chuyện kết hôn, hay là đợi thêm một thời gian nữa. Ít ra nên cho họ chuẩn bị thư thưởng đã, bây giờ cứ như thể xét đánh giữa trời quang chết người đấy. Cả cái vết bạt tai kia nữa, sẽ khiến cho người ta suy nghĩ lung tung. Đợi được sao, chắc thiệu hoa nhìn cô ánh mắt lướt xuống phía dưới. Hôm qua anh đưa cô tới khám thai ở chỗ cậu bản thân thành công. Thành công là chuyên gia sản khoa nổi tiếng tuy là nam giới nhưng bệnh nhân đến khám nườm nượp. Gia hàng không thích anh ta thành công trông như một nghệ sĩ đang suy sụp ra mặt trắng nhợt tóc dài ánh mắt lười oải mơ màng cảm giác hơi giống chàng bác sĩ lưu manh do lương triều vĩ diễn thành công liếc đúng năm giây vào kết quả siêu âm khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa là một tên nhóc quậy tưng bừng ở trong đó nghịch với dây nhau rõ là sung sướng nghĩa là sao trác thiệu hoa hỏi đứng sau tấm rèm chỉnh trang lại quần áo cô tò mò dòng tay lên nghe chàng hoa quấn cổ ba vòng thành công ra dấu quanh cổ Như thế nghĩa là gì? Trác thiệu hoa lại hỏi. Nghĩa là bất thình lình nó bỗng muốn treo cổ tự vẫn. Thành công không kiêng rè gì nhai hàm răng trắng ẩn ra, hệt như ma cà rồng trong phim trạng vạng. Trác thiệu hoa mím chặt môi, người cứng đờ. Thành công nhún vai, cũng đừng căng thẳng quá chuẩn bị sinh mổ thôi. Tên nhóc này mà ra đời, tôi sẽ đá cho nó một cước toàn làm khổ người khác. Vừa nói thành công vừa vô tình hay hữu ý liếc nhìn ra hàng. Được ngày mai tôi tới làm thủ tục nhập viện. Vậy ngày kia mổ, thành công liếc xéo ra hàng, lấy khuỷu tay huyết Trác Thiệu Hoa. Nói cho tôi biết, có phải hồi xưa cô ta cho cậu uống thuốc không? Nếu đúng thì thù này tôi phải trả. Cậu thật vớ vẩn, Trác Thiệu Hoa đẩy anh ta ra, cho nên hôm nay bọn họ báo cáo với phụ huynh, sau đó đăng ký kết hôn, buổi tối nhập viện chờ đẻ. Một ngày xây được cả một tòa thành Rome, Chu Đức Dung nói, tình yêu là cõi mơ, hôn nhân là cảnh khó. Chu Đức Dung Tác giả truyện tranh nổi tiếng của Đài Loan. Cô tự chui đầu vào dọ nhưng mong có một ngày heo có thể phá dọ bay lên trời cao. Cái bụng to nhường này, cái tát tai kia, rốt cuộc là tình huống gì? Vì cán bộ phòng đăng ký trong lòng tò mò muốn chết nhưng vẫn phải dằn lòng lại, làm việc chính trước. Ra hàng, cô thật lòng muốn lấy anh Trác thiệu hoa chứ? Muốn, đối với yêu của phía quân đội, dân đen vẫn nên ngoan ngoãn hợp tác là hơn. Trác thiệu hoa anh có đồng ý cưới cô ra hàng không? Đồng ý, thiệu hoa trả lời thẳng thắn dứt khoát, không chút trần trừ do dự. Vậy hy vọng hai người, hạnh phúc, chật vật mãi mới thốt ra được lời kết. Thông thường, bọn họ đều nói chúc anh chị hạnh phúc lời đã ra đến miệng, không biết bay đi đâu mất. Con dấu đỏ tươi đóng cục xuống, cầm tờ giấy đăng ký đỏ rực trong tay, ra hàng thoáng ngẩn ngơ. Ván đã đóng thuyền, dương buồm ra khơi. Thủ trưởng, bây giờ đi đâu ạ? Cậu lính cần vụ nhìn thẳng về phía trước, không liếc ngang liếc dọc. Bệnh viện, thành công đã sắp xếp phòng bệnh song xuôi, phòng đơn ở góc trong cùng của hành lang, rộng rãi, yên tĩnh. Đặc quyền chính là làm việc gì cũng thuận lợi cô lẩm bẩm rồi cầm điện thoại lên xem ngày giờ. 15 tháng 10, nếu ca mổ thuận lợi, sinh nhật của nhóc con sẽ là ngày 16 tháng 10, không tồi, một ngày đại cát đại lợi. Chắc thiệu hoa không ở lại bệnh viện, không giống kẻ lông bông vô công rồi nghề như cô anh có rất nhiều việc cần thu xếp. Thành công đưa một người phụ nữ to khỏe hơn 40 tuổi tới, họ đường. Nói đó là bà vú mới thuê, rất nhiều kinh nghiệm. Buổi tối tím đường ngủ cùng cô, cô ngủ rất ngon, cả đêm không mộng mị Sáng ngủ dậy tím đường giúp cô tắm rửa gội đầu. Y tá đưa cô đi làm các xét nghiệm thông thường trước ca mổ trước khi tiêm thuốc T. trác thiệu hoa tới, thành công bảo anh ký tên lên giấy mổ. Hình như anh lại chẳng ngủ ngon, con người đen thẫm vằn lên mấy tia máu, dưới mắt cũng thâm quần, nhưng bộ quân phục vẫn chỉnh tề ngay ngắn. Này, tôi hỏi câu này nhé. Cô khẽ hắng giọng, hai người đàn ông cùng quay lại nhìn cô. Nếu trong khi mổ xảy ra sự cố, anh muốn con hay là... Cô nghi ngờ tay nghề của tôi sao? Thành công ngắt lời cô bằng một nụ cười nham hiểm. Không phải, hỏi thế thôi. Tên này xen vào làm gì, có phải hỏi hắn ta đâu. Tôi cho cô hay, không thể nào có chuyện đó được. Thành công nghiến răng ken két, chẳng may thì sao, lần này người trả lời là chắc thiệu hoa, tôi sẽ lấy em làm trọng. Cô chột dạ nhách mép trời ạ, chẳng hiểu ý nhau gì cả thực ra đó không phải là câu trả lời cô mong muốn. Đồ phụ nữ tự tư tự lợi, lòng dạ khó lường. Thành công hung hãn lườm cô tả áo blao vung lên, lướt thẳng ra cửa. Thành công là chuyên gia phụ sản hàng đầu trong nước em không cần lo lắng. Giọng nói của thiệu hoa bình thản như nước, anh đang an ủi cô sao? Ha, thực ra từng này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên cô nhập viện trước đó ngay cả cảm mạo vớ vẩn cũng rất ít khi mắc phải. Bố bảo cô là con heo con chịu ăn chịu ngủ, mang thai không tính là bị bệnh đó là quá trình, là tu hành. Chỉ hơi căng thẳng một chút không nhiều. Cô được đẩy vào phòng phẫu thuật tất cả mọi người đều giống nhau, đội mũ phẫu thuật đeo khẩu trang áo màu màu xanh nhạt cô vẫn nhận ra người đứng gần cô nhất là thành công. đều tại cô, hải thiệu hòa đến mức người người chỉ trích. Tôi ghét cô, thành công hừ một tiếng lạnh lùng, đưa tay ra y tá phụ mổ đặt lên đó một con dao mổ. Lưỡi dao sắc bén lấp loáng ánh bạc dưới ánh đèn thủy ngân, theo bản năng cô nhắm mắt lại. Hồi học đại học ra hàng đã quen với việc ăn tối xong sẽ về ký thúc xá để lên mạng, lúc đó, ninh mông luôn nằm dạp trên bệ cửa sổ cầm chiếc ống nhòm lia ra bốn phía. Chiếc ống nhòm đó là của thầy sĩ quan trẻ tặng cô nàng trong đợt tập huấn quân sự. Ninh Mông vóc người nhỏ nhắn, lúc nhìn người khác thích híp mắt lại, như thể đang quyến rũ người ta. Thực ra cô nàng bị cận thị, người ta hoa rơi hữu ý, cô nàng lại nước chảy vô tình. Thấy sĩ quan trẻ chính là bị mê hoặc bởi đôi mắt quyến rũ khác người đó. Sau đợt tập huấn quân sự, anh thầy đến thăm Ninh Mông mỗi tuần một lần, lúc thì mang theo một bó hoa dại, lúc thì một túi hoa quả. Hôm sinh nhật Ninh Mông, anh thầy tặng chiếc ống nhòm này, nói dù là thầy có đang ở đâu, em đều có thể nhìn thấy. Nói phét, cái ống nhòm này tiêu cự không lớn cùng lắm chỉ nhìn sang được ký túc nam đối diện mà thôi Một học kỳ trôi qua câu chuyện giữa ninh mông và viên sĩ quan trẻ đã kết thúc chiếc ống nhòm trở thành công cụ nhìn trộm của cô nàng ninh mông Phòng ra hàng ở ngay đối diện với phòng đề nước của ký túc xá nam Bữa tối tụi con trai vận độc một cái quần xịp đánh răng rửa mặt tắm rửa ở đó cánh cửa sổ đầy bụi chưa bao giờ khép lại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 Cô bạn Mạc Tiểu Ngài cùng phòng thỉnh thoảng chạy ra liếc một cái còn chưa kịp nhìn kỹ đã xấu hổ đỏ lượng cả mặt. Mạc Tiểu Ngài là cô bé ngoan, bạn bè và thầy cô đều nói vậy. Chúa ơi, heo, ninh mông hét toáng lên, như thể yêu phâu vừa hạ cánh xuống nóc tòa nhà đối diện vậy. Chúa với heo có thể gộp chung thành một chủ đề sao? Gia hàng chẳng thèm ngước mắt lên, cô đang đào vàng trên máy tính, đó là một trò chơi cực kỳ thiểu năng, nhưng chơi rồi thì thấy rất thoải mái. Sư huynh chu văn cần kìa, mình đợi suốt ba tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy anh ấy, kích động quá trời. Ối trời ơi, siêu đẹp trai, vai rộng eo nhỏ, chân dài, quyến rũ chết đi được. Ít nhắc tới con người này trước mặt mình thôi. Gia hàng đập bàn nhảy dựng lên, ninh mông nhìn trừng trừng không chớp mắt. Vẫn còn xấu hổ vụ bị anh ấy chụp ngực sao. Thôi nào, mình ngưỡng mồ cậu không để đâu cho hết ý. Năm thứ nhất đại học mới mẻ, tràn đầy nhiệt huyết với mọi thứ. Khi cuộc sống sinh viên thật sự bắt đầu, liền có cảm giác giống như bị lừa. Đống sách kia nghe tên thì đầy trí tuệ, học vào mới biết là khô khan và nhàm chán, với chuyên ngành máy tính điều này càng rõ nét hơn. Thầy giáo lại càng đáng thất vọng, giảng bài có thể khiến người ta ngủ gục, cũng có thể xui người ta bỏ học. Bài giảng thì vô vị tinh lực lại dồi rào chỉ có thể tìm con đường khác để phát tác. Với Ninh Mông là yêu đương, với Mạc Tiểu Ngài là đọc truyện tranh, với Gia Hàng là chơi bóng rổ gia hàng chơi bóng rổ cự giỏi tóc cắt ngắn người rong ròng cao mặc chiếc áo phông rộng thùng thình quần cộc da ngăm đen vì phơi nắng đứng lẫn trong đám con trai bỗng chốc vàng thau lẫn lộn gia hàng nhanh chóng nổi danh trong khoa máy tính con trai con gái đều gọi cô một tiếng gọn lỏn heo hôm đó gia hàng đang thi đấu với mấy tên con trai trên sân bóng mồ hôi ra nhòe cả mắt một tên bên đối phương bị thầy giáo gọi đi lập tức có người vào chơi thay Bóng truyền tới tay cô cô nhảy lên úp sổ, gã chơi thay kia ỉ vào vóc người cao lớn chắn bóng thành công, bóng lại quay lại tay cô cô làm động tác giả nhưng gã không mắc lừa trồn về phía trước hỏng cướp hóng. Bóng trong tay cô trượt xuống, gã đó nhất thời không kịp thua tay về, hai bàn tay đó chụp thẳng lên ngực cô. Dù cô vẫn miêu tả mình là sân bay thì sân bay ấy vẫn có độ dốc. Gã kia đờ ra như phóng, có lẽ không ngờ nổi tay cầu thủ dũng mãnh này lại là con gái. Cô tức tối nhảy phát lên, hai tay đẩy mạnh tên kia loạn choạng hai bước ngã phịch xuống đất. Hắn tên là Chu Văn Cẩn, sinh viên năm ba từ khoa công trình chuyển sang. Mối dây dưa giữa cô và hắn bắt đầu từ đó. Cho nên tuy rằng hắn xinh đẹp như hoa, trong mắt cô vẫn chỉ là đồ cạn bã. Ngoài đúng là kỳ bò, lại còn mặc áo may ô quần dài, để hở ra một tí thì mất miếng thịt nào cơ chứ. Ninh mông hậm hực, heo buổi tối đi gặp đồng hương với mình đi. Mẹ mình nhờ anh ấy mang đồ lên cho mình. Mặc tiểu ngài vừa từ ngoài bước vào vừa lẩm bẩm, hai tay chắp lại, không ngừng thi lễ với gia hàng. Cậu ấy cực kỳ nhát gan, còn gia hàng thì chẳng thèm có gan. Một mình tập bóng trên sân đến tận nửa đêm. Được, gia hàng đang bực bội, ra ngoài hít thở cũng tốt. Dù sao cô cũng không có hứng đến thư viện tranh chỗ, không khéo lại gặp phải tên Chu Văn Cần kia. Xe buýt quãng chập tối lúc nào cũng chật cứng người, bóng chiều dần buông, đèn đóm hai bên đường rực sáng. Đêm xuân khiến lòng người lâng lâng. Đồng hương của mình rất yêu tú là Trung tá, đang học thạc sĩ ở Đại học Quốc phòng, chuyên ngành chỉ huy tác chiến. Trung tá là to đến cỡ nào. Gia hàng hoàn toàn không có chút khái niệm nào với các cấp bậc trong quân đội. Hai mắt mặc tiểu ngài rực lóe sáng. Trong quân đội có ba cấp là uy tá tướng, Trung tá là ở giữa tướng là to nhất gia hàng ở một tiếng chẳng chút hứng thú. đồng hương của mình có một vị giáo sư là thiếu tướng, một sao một hoa mới hơn ba mươi tuổi đầu. thiếu tướng tương đương với quân đoàn trưởng đó, không phải chứ gia hàng sững người. thời nội chiến lâm biêu mười tám tuổi giữ chức quân đoàn trưởng được xưng tụng là thiên tài quân sự. đó là thời kỳ đặc biệt phần lớn người dân đều không được đi học có chút bản lĩnh đã được xưng tụng là thiên tài. Nhưng bây giờ là thời đại hòa bình, tinh hoa lớp lớp 30 tuổi đầu giữ chức thiếu tướng quá khoa trương rồi. Mạc tiểu ngải vỗ vỗ hai má, gật đầu như chống bỏi. Thật anh ta được trường quốc phòng đặc biệt mời tới, mỗi tuần chỉ dậy một tiết. Anh ta có phải tấm gương cho toàn quân không? Ra hàng hỏi đùa, đồng hương của mình bảo đó là ngôi sao không thể với tới. Anh ta là vị thiếu tướng trẻ nhất từ hồi thành lập nước ước chừng sau này chẳng ai được như thế nữa. Hai người nhìn nhau bật cười, suýt chút nữa thì nhỡ bến xe. Người lính gác cửa đại học quốc phòng trông như một phu tượng đá thần thái trang nghiêm, những người đi ngang qua đều bất giác thở chậm lại. Mạc tiểu Ngài gọi điện cho anh bạn Đồng Hương, một lát sau anh ta xách một cái túi lớn chạy xuống. Hai người chỉ nói giam ba câu, anh bạn Đồng Hương đã vội cáo từ, nói buổi tối phải đi học kỷ luật quân đội rất nghiêm khắc. Họ đưa mắt tiễn anh ta vào trường. Một chiếc xe hơi màu đen im lìm chạy tới từ màn đêm, người lính gác cửa lập tức giơ tay ngang mày cao giọng nói. Chào thủ trường. Xe dừng lại cửa bật mở, một người đàn ông tuấn tú từ trong bước ra, mỉm cười đáp lễ. Ánh đèn sáng trói soi rõ hình ảnh một sao một hoa trên vai anh. Vốn đã cực kỳ anh tuấn, lại khoác trên mình bộ quân phục càng khiến khí chất tỏa ra mạnh mẽ, lỗi lạc xuất chúng. Gia hàng và mặt tiểu ngài bất giác nắm chặt tay nhau, hơi thở như ngừng lại. Anh không hề biết mình đã lọt vào trong mắt người khác, bình thản đón nhận các nghi thức chào hỏi dọc đường, thong thả bước về phía trước. Gia hàng quay sang nhìn mạc tiểu ngải cả hai không hẹn mà cùng nhảy cẫng lên. Là anh ta, là anh ta. Vị thiếu tướng trong truyền thuyết. Đàn ông quá trời. Gia hàng thốt lên, đẹp trai khủng khiếp, mạc tiểu ngải kêu toáng. Khi đó, gia hàng cảm thấy có thể được tận mắt nhìn thấy nhân vật truyền kỳ đúng là một may mắn. Cũng như Brad Pitt rất gợi cảm Keanu Rip cực quyến rũ Kim Huynh Dung vô cùng ưa nhìn nhìn thấy là muốn rú lên đầy phấn khích Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới những người này sẽ có bất kỳ quan hệ gì với cuộc sống của ta Ngắm nhìn họ từ xa là được rồi Nhưng vận mệnh tai quái, bất thình lình bỗng xảy ra điều bất ngờ đó 4 năm sau, cô mang thai dọn vào sống trong một khu thứ hợp viện nhỏ kiểu cũ Ở đó mấy gia đình cùng sinh sống như trong chuyện của lão xá Vô cùng náo nhiệt, xóm giềng cũng hết sức chất phác Trong viện có một cái giếng cổ bốn bề phủ đầy rêu xanh có cả một cây hòe già. Khi đó, hoa hòe đang nở rộ từng chùm hoa trắng mốt lúc lắc như những quả chuông nhỏ. bứt một cánh hoa cho vào miệng sẽ thấy có vị thơm ngọt ngọt. Tứ hợp viện, kiểu nhà ở truyền thống của người Trung Quốc gồm các khu nhà quây quanh một khoảng sân trời. Lão Xá, nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc, 1899-1966. Mỗi ngày cô đều khoác lên người một bộ áo trống bức xạ, buổi sáng học từ vựng tiếng Anh, buổi trưa lên mạng làm chút việc, buổi tối đọc sách. Xóm giềng tò mò tại sao cô không có chồng bên cạnh. Cô trả lời qua quyết anh ấy sang Mỹ công tác mấy tháng. Xóm giềng đều hết sức quan tâm tới cô, nhiệt tình chỉ bảo cô những điều cần thiết cho việc làm mẹ. Tháng 8, trời Bắc Kinh nóng như đổ lửa. Phụ nữ có thai đặc biệt sợ nóng, trong phòng có điều hòa, nhưng thổi mãi cũng chẳng dễ chịu. Cô nổi mần khắp người khi mặt trời khuất bóng cô múc một xô nước giếng rồi ngâm đôi chân trần để cái mắt lạnh ngấm vào cơ thể đó là thời khắc sảng khoái nhất trong mùa hè của cô phía cửa viện bỗng có tiếng động những người đang tất bật chuẩn bị bữa tối trong viện lần lượt ngẩng đầu lên vì thủ trưởng đeo quân hàm một sao một hoa trên vai cứ đứng vậy ngoài cửa nhưng hôm đó anh mặc thường phục nhưng cũng chẳng có gì khác biệt vẫn điềm đạm như một dãy núi xa tìm ai chủ nhà hỏi anh chăm chú nhìn cô bên miệng giếng Cô há hốc mồm sừng sốt mắt trợn tròn. Ra hàng, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bụng nhô cao của cô thốt ra hai chữ này. Người khác nghe thì tưởng là gọi tên, nhưng cô nghe ra được sự chất vấn trong đó. Từ Mỹ về đấy à? Bà chủ nhà tình chào hỏi. Anh gật đầu. Vâng, anh rào bước về phía cô đang ngơ ngác. Dạo này khỏe không? Tự nhiên như thể những người ngày nào cũng gặp nhau, hỏi nhau đã ăn cơm chưa? Vậy.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 Đúng rồi, sao lại là anh ấy cô sững sờ nhìn vị thủ trưởng trước giường Em ổn chứ, tưởng cô nghe không rõ anh khẽ nghiêng người, nhắc lại câu nói đó Cô muốn pha trò bằng câu vì nhân dân phục vụ, nhưng vừa há miệng cả khuôn mặt đã rúm lại Cơn đau chưa bao giờ gặp phải, đau tới mức mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa, đau thấu tâm can Anh dém góc chăn cho cô, chịu khó một chút đó là phản ứng sau mổ, ngày mai sẽ dễ chịu hơn Cô hít hà, mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy tới mức chiếc giường cũng lung lay theo. Tóc đứa bé rất dài, người cũng rất dài, y tá bé đi tắm rồi. À, về rồi đây. Phu nhân tỉnh rồi, mau ngắm em bé đi. Đúng là mẹ còn trẻ nên con rất chắc mồm to nhất trong hơn chục đứa vừa mới ra đời, sau này nhất định cũng sẽ là một tướng quân thím đường đặt đứa bé được bọc trong chiếc chăn mỏng mà thím đang ôm trong lòng xuống cạnh cô. Ừ, hổ phụ sinh hồ tử, biểu hiện kiệt suất là điều tất nhiên. Phu nhân, mẹ, ha ha, không được cười, cười là sẽ căng dây thần kinh, đau đớn đứt gan đứt ruột. Tiểu soái ca đây, tím đường kéo chiếc chăn ra. Cô liếc nhìn, sau đó ngước mắt lên, áy náy nhìn vị thủ trưởng. Gen gì truyền tốt như vậy, mà cô lại sinh ra đứa bé xấu thế này. Mặt tròn quay, đỏ ao, lông măng rất dài, hệt như con khỉ con, chẳng thấy đẹp ở chỗ nào. Trẻ con mới đẻ đứa nào cũng thế. Thủ trưởng an ủi, tím đường, tím bế bé đi. Sao phu nhân không dùng thuốc giảm đau, tím đường lau mồ hôi cho ra hàng, xót xa hỏi. Tôi không cho dùng, thành công hùng dũng từ ngoài tiến vào theo sau là một cô gái mà từ đầu tóc đến quần áo đều giống hệt như người đi gần. Có gan đẻ con thì đừng có sợ đau, thật đúng là lương y như ác mẫu, nếu không phải vì lực bất tòng tâm thì ra hàng thật muốn vùng lên cho anh ta một đấm, đây rõ ràng là đâm sau lưng cô mà. Hy thiệu hoa cô gái đi gần nở một nụ cười rạng ngời với trác thiệu hoa rồi quay sang chăm chú quan sát gia hàng ánh mắt lộ vẻ khinh miệt thành vĩ chào em trác thiệu hoa gật đầu rồi bảo thành công tiêm một mũi an thần đi cô ấy đau lắm rồi chả chết nổi đâu thành công lầm bầm tỏ vẻ miễn thương lượng thành vĩ cười phì một tiếng anh ai lại đi so kè với trẻ con thế thưa bà xin hỏi năm nay bà được bao nhiêu tuổi gia hàng không nhịn được nữa Nghe tên thì có vẻ cô nàng đi gần này với tên bác sĩ lưu manh kia là cùng một dục ăn nói khó nghe như nhau. Nụ cười của Thành Vĩ chợt đông cứng, chắc chắn chững chặt hơn cô. Tính tuổi của phụ nữ cũng giống như tính tuổi vàng, phải dùng cân tiểu ly, đong đếm từng ly từng ti một, đừng có qua quyết như vậy, bà cho một con số cụ thể đi. Cô cực là người phụ nữ này tuyệt đối không dám tiếp chiêu. Thành Vĩ chết sặc nhưng trước mặt chắc thiệu hoa lại không dám nổi cơn tam bành, đành cố nuốt giận, gương mặt xinh đẹp thái xanh thái xám lại Thành công nheo mắt nhếch mép với Trác Thiệu Hoa, "Cậu xem con người này có cần tiêm thuốc an thần không? Bổ thêm mấy nhát nữa cũng không thành vấn đề ấy chứ." Đáy mắt Trác Thiệu Hoa sâu thăm thẳm, "Vĩ Vĩ, đi thôi. Anh cho cô hay, đắc tội với ai cũng được, nhớ phải trừ tiểu nhân ra, biết chưa hả?" Thành công vừa đo nhiệt độ, vừa nở một nụ cười lạnh lùng với Gia Hàng. Gia Hàng trợn mắt nhìn Trần nhà, trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và Trác Thiệu Hoa.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 Chưa bao giờ, suy nghĩ này thậm chí còn chưa hề xuất hiện trong đầu cô. Vậy bây giờ nghĩ đi, anh mím môi, lặng lẽ chờ đợi, ỉ lại vào cô, phàm phàm được không, nếu thuyền đã ra khơi chắc chắn không thể thiếu buồng được cô danh mãnh trả lời. Chữ phàm có nghĩa là cánh buồng, còn chữ hàng trong tên của gia hàng có nghĩa là tàu thuyền. Thế mà anh lại đồng ý, được vậy tên khai sinh sẽ là chắc giật phàm. Vẫn là anh học cao hiểu rộng, cô không thể không bội phục một cái tên hết sức tầm thường, thêm một chữ đệm vào, lại trở nên bừng bừng khí chất. Đầu đau như búa bổ cô không chịu nổi, lại nặng nề thiếp đi. Loáng thoáng nghe thấy tiếng em bé khóc mãi không ngừng, mồm to thật cô bất giác nhíu mày. Tím đường nói, chắc bé còn đói rồi, mẹ phải cho bú thôi. Pha sữa bột, thủ trưởng hạ lệnh bú mẹ tốt hơn, tăng sức đề kháng cho em bé, lại không bị nóng, không bị lạnh tiện biết bao. Tím đi pha sữa bột đi, để tôi bế bé, bé cho. Phu nhân không muốn cho bú à. Tôi cảm thấy con trai thì nên tự lập không được nuông chiều thói dựa dẫm. Tím đường len lén nhìn vẻ mặt nghiêm trang của chắc thiệu hoa, hoàn toàn câm nín. Ra hàng tỉnh lại một lần nữa trời đã sáng, cô y tá đang thay dịch truyền trước giường mỉm cười dịu dàng. Tiếng chuông điện thoại phá tan sự tĩnh mịch sớm mai. Cô y tá ân cần lấy điện thoại trong túi sách ra hộ cô tiện tay ấn nút nghe. Hàng hàng em dậy chưa? Là chị Gia Doanh, Gia Doanh rất thương Gia Hàng, khi sinh cô ra, mẹ thuộc diện sản phụ lớn tuổi, trong nhà lại nhiều việc Gia Doanh nghỉ học một năm ở nhà trông Gia Hàng. Đối với Gia Doanh, Gia Hàng vừa yêu vừa kính trọng, nhưng Gia Doanh yêu cầu rất nghiêm ngặt. Dậy rồi ạ, đang chuẩn bị rửa mặt, tự nhiên đi học chưa ạ? Gia Hàng cố nói cho thật tự nhiên, anh rể em vừa đưa nó đi xong, hai ngày nữa Bắc Kinh sẽ giảm nhiệt độ, Nam Kinh có lạnh không? Nam Kinh ở Giang Nam trời vừa vào thu, dễ chịu lắm em, em chỉ mặc một cái áo sơ mi là vừa Đi ra ngoài phải khoác thêm áo vào Đến cuối năm thì mau trả nhà đi quay về Bắc Kinh ôn tập cho tốt chuẩn bị cho kỳ thi IELTS tháng 2 năm sau Dạ, chỉ cần em qua được kỳ thi IELTS, chị nghĩ bên Harvard chắc chắn sẽ duyệt đơn của em Học phí chị đã chuẩn bị xong xuôi rồi Chị, không nói nhiều nữa chị cũng phải tắm rửa rồi đi làm đây Buổi tối đừng có chơi game nhiều, lúc nào về Bắc Kinh thì bảo chị, chị ra ga đón em. Cúp máy đây, em chào chị, cô ủi oải vứt điện thoại sang một bên, muốn thở dài một tiếng. Còn chưa kịp há miệng ra đã thấy mẹ của thủ trưởng đứng ở cạnh giường không biết từ bao giờ. Trời sinh cô đã thích nói dối đúng không? Bà Âu sán lạnh lùng cúi nhìn ra hàng đang ủ rũ vì phiền não. Tôi muốn làm xét nghiệm ADN cho em bé và thiệu hoa, có khi lại phát hiện ra điều bất ngờ. Chương 2, gặp người quân tử lòng vui hai. Vâng, vậy thì không chỉ có bất ngờ thôi đâu, mà còn là niềm vui bất ngờ nữa đó. Bà Âu sán sững người, sừng sốt trước sự thoải mái, hoặc cũng có thể nói là sự mong chờ vô hạn của cô. Còn về lời nói dối qua điện thoại kia cô lại làng tránh không đề cập đến, như thể không cần phải trả lời. Mẹ, mẹ đến rồi ạ. Bước chân chác thiệu hoa có phần hấp tấp. Ừ, mẹ tìm con có chút việc. Bà Âu sán quay người lại.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 Gia hàng thở dài, vẻ không đồng ý. Bố con đang tức giận, nhất thời chưa thể nguôi được ngay. Hôm nay thư ký thẩm gọi điện cho bố, bảo con chuẩn bị thư thưởng, tổ kiểm tra kỷ luật muốn nói chuyện với con, sẽ có hình thức kỷ luật. Hai, mẹ không biết phải nói gì với con nữa. Bà Âu Sán vẫn không thể tiêu hóa nổi chuyện này, nghĩ tới là cảm thấy như trong mơ, không thể nào là sự thật. Gia hàng vẫn chưa được ăn, cần phải nghỉ ngơi, con tiễn mẹ xuống dưới. Tâm tình chắc thiệu hoa không hề suy truyền, như thể chuyện vừa nói chẳng liên quan gì đến anh Chắc thiệu hoa còn có bao giờ hối hận, bà âu sán bức xúc hỏi Chưa hề, bà âu sán cười khổ tâm, không cần tiễn, mẹ tự đi được Ánh nắng đậu trên bầu cửa, len lỏi xuyên qua lùm cây cùng với gió sớm ua vào trong phòng Thảm cỏ dưới lầu mới được tỉa lại trong không khí phảng phất mùi cỏ non Tiếng bước chân lạo xạo trên hành lang càng lúc càng nhiều, đã tới giờ kiểm tra phòng bệnh hàng ngày Gia hàng là bệnh nhân của thành công, bác sĩ kiểm tra đi ngang qua phòng nhưng không bước vào, bác sĩ lưu manh sẽ tự mình hành hạ cô. Ngủ một giấc tỉnh dậy, đầu đã bớt đau nhiều, Gia hàng bắt đầu thấy đói bụng. Qua lớp chăn, cô có thể nghe thấy tiếng bụng mình đang réo ồn ồn. Lát nữa anh tới đơn vị có việc đợi thành công kiểm tra cho em xong thì hãy ăn một chút cháo. Chắc thiệu hoa đã quay lại. Xấu hổ quá anh cũng nghe thấy tiếng bụng sôi réo rồi. Được anh, bảo trọng.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 Chiều thu, hơi nóng nhạt dần, anh đưa cô đi tàn bộ cô tứ hợp viện cô trọ ở ngoài ngoại thành, đi mấy bước là có thể nhìn thấy đồng ruộng Cô dừng lại trước cửa siêu thị nhỏ ở ngã tư, nói là muốn mua sữa Lúc vào cửa, hai người đi ngang qua một người đàn ông và một phụ nữ trung tuổi Thiệu hoa, người phụ nữ ngoái đầu lại nhìn anh Anh cứng người, đã biết sớm muộn gì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra Cô ta là ai? Người phụ nữ đã phát hiện ra gia hàng đang mang thai Anh suy tính, nghĩ cách giải thích chuyện này như thế nào. Gia hàng hất cầm lên, cướp lời. Tôi, là em họ của anh ấy. Anh nín lặng, người đàn ông trung niên từ nãy đến giờ vẫn quan sát cô mỉm cười. Sao dượng lại không biết mình có cô con gái lớn thế này nhỉ? Cô bối rối nhìn anh. Tuyệt đối đừng có nói là họ hàng xa nhé. Nhà họ chắc có bao nhiêu họ hàng tôi còn rõ hơn cô nhiều. Người phụ nữ trung niên tiếp lời.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 anh rất kinh ngạc thật vậy cô gái nhỏ bé hai mươi ba tuổi đầu chính xác là hai mươi tuổi lẻ mấy tháng lại cố sức sang rộng đôi tay mảnh rẻ để che mưa chắn nắng cho anh à cũng tạm cũng tạm ạ nắng dọi nhà tranh nếu xét từ góc độ giai cấp cô tuyệt đối đã dựa hơi anh vậy thì tốt chiều gặp nếu có trách nhiệm gì anh cứ đổ lên đầu em không sao đâu em không đàng không phái vô tổ chức vô kỷ luật còn thiếu mỗi nước nói không sợ trời không sợ đất nữa thôi cô mỉm cười căn dặn anh vẫy tay rồi đi đã có quá nhiều điều bất ngờ ngay cả năm đó cũng không nhiều bằng đã qua giờ làm cánh cổng lớn vô cùng tĩnh mịch chiếc xe phóng qua trạm gác cậu lính gác giơ tay chào anh chậm rãi nhắm mắt lại làm việc ở cơ quan quân sự là một điều may mắn không ai nhàn rỗi đi nghe ngóng chuyện nhà người khác việc anh có con thực ra số người biết chuyện không nhiều anh mỉm cười chào hỏi đồng nghiệp đang đi tới ai nấy đều tất bật thư ký báo với anh bí thư thành đang đợi anh trong văn phòng Bí Thư Thành là bố của thành công, về tình riêng ông là bậc cha chú thân thiết, về công việc ông là thượng cấp của anh, phụ trách vấn đề công tác tư thưởng. Anh gõ cửa, bên trong nói mời vào, anh vội đứng nghiêm chào, Ngồi đi, Bí Thư Thành gỡ chiếc kính trên sống mũi xuống, nhìn anh bằng ánh mắt thâm sâu khó giò, sau đó đứng dậy đóng cửa, bật cười ha hả. Nói thật nhé, chuyện đó nếu thằng thành công làm thì bác tin, còn cháu. Bác không tin, cháu chỉ có thể nói cháu cũng không phải là một người hoàn hảo.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 Vâng, anh đứng dậy thi lễ. Bí thư thành bật cười. Cháu đó, thôi được rồi, không nói chuyện này nữa. Cấp trên đang có kế hoạch thành lập một đơn vị mới trong quân nhằm nâng cao công tác bảo mật an ninh mạng, gọi là kỳ binh mạng. Trước đây vấn đề an ninh mạng đã trở thành vấn đề mang tính quốc gia, nó không chỉ ảnh hưởng tới xã hội mà còn ảnh hưởng tới quân sự, quốc phòng. Phía Mỹ cho biết mỗi ngày đều phát hiện ra được rất nhiều hacker tấn công mạng lưới của họ, Trung Quốc cũng đối mặt với rất nhiều nguy cơ ở lĩnh vực này. Nhiệm vụ này giao cho cháu là thích hợp nhất, cháu là chuyên gia máy tính. Tháng này sau khi kiểm điểm xong, cháu hãy chuẩn bị một phương án. Anh gật đầu, nghe Thành công nói, đó là một cô bé mới ra trường, làm sao mà cháu quen được. Bí thư Thành nhớn mày, anh im lặng, thôi, cháu có thể không trả lời. Bác còn phải chúc mừng cháu lên chức bố nữa tuy bố cháu giận lắm, nhưng bác nghĩ ông ấy cũng thấy vui thầm trong lòng con cái mà. Cái thằng thành công không ra hồn nhà bác không biết bao giờ mới ổn định đây. Hai ngày nay cháu đang nghỉ phép, bác không nói nhiều nữa, đi đi. Anh mở cửa ra ngoài. Bên trái hành lang là thang máy, sang bên phải cách mấy bước là văn phòng của anh. Anh do dự một lúc rồi quay người sang bên phải. Tất cả mọi thứ trong bộ đều được quân sự hóa triệt để, vuông ra vuông, tròn ra tròn, lúc nào cũng chỉnh tề ngăn nắp. Chiếc đèn bàn bằng thủy tinh mờ trên bàn làm việc là vật duy nhất mang chút hơi hướng nước ngoài trong phòng. Đó là do giai tịch mang từ Italia về. Thủy tinh dễ vỡ, sợ bị vỡ nên trên đường về cô ấy ôm nó khư khư trong lòng. Chiếc đèn chỉ dừng chân ở nhà một ngày, cô bèn đưa tới văn phòng của anh, cô nói anh hay phải đọc ánh đèn trong phòng làm việc quá chói, không tốt cho mắt, ánh đèn này dịu mắt hơn. Anh giờ khóc giờ cười, đặt cái này trên bàn làm việc thì còn ra cái gì. Nhưng đèn vẫn được mang tới, luôn nhét trong tủ. Tận đến khi thu xếp việc hậu sự cho giai tịch anh mới lấy nó từ trong tủ ra. Phụ nữ học nghệ thuật đều hơi xa rời thực tế, Giai Tịch vẽ tranh cô Thiên về cảm tính hơn là lý trí. Hai người họ quen nhau qua sự giới thiệu của cô Trác Dương. Giai Tịch và cô Trác Dương đều công tác tại Viện Mỹ thuật Trung Quốc khi đó Giai Tịch vừa du học ở nước ngoài về. Có giá như vậy, gia cảnh tốt lớn lên trong sự cưng chiều lại ngoan ngoãn hiểu chuyện quyền lực và tiền bạc đều không có sức hấp dẫn với cô, lại có điều kiện dư giả để theo đuổi công việc mình yêu thích muốn hư hỏng cũng không có cơ hội quen nhau ba tháng cha mẹ hai bên nhanh chóng gặp mặt đính hôn sau đó là kết hôn không biết vợ chồng khác chung lưng đấu cật thế nào anh và gia tịch có thể coi là kính nhau như khách anh có thể được coi là người chồng tròn trách nhiệm cô là người vợ đủ tiêu chuẩn chỉ có điều anh không hiểu gia tịch có lúc anh ngẩng đầu lên từ máy tính phát hiện cô đang xem tv nhưng lại đau đớn nhìn anh khi bắt gặp ánh mắt anh cô vội lảng mắt nhìn sang chỗ khác rồi lại quay lại nhìn nụ cười dạng dỡ như hoa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 Ngày thứ ba cô xuống giường, việc đầu tiên là vào nhà vệ sinh đi nặng Trong ba ngày trước đó, thật khiến người ta xấu hổ không để đâu cho hết Cô vẫn phải mang ống dẫn tiểu Mắt hơi hoa chân run run, lúc đứng dậy cô thấy đầu mình choáng váng Cô lặng lẽ nhìn vết mổ trên bụng Tên bác sĩ lưu manh tuy đáng ghét nhưng tay nghề phẫu thuật quả không tồi Vết mổ nằm ngang, dùng chỉ tự tiêu để khâu Không cần rút chỉ mà sẽ tự nhiên dung hòa với cơ thể Vết mổ không rõ lắm, lâu dần sẽ chỉ để lại vết sẹo mờ mờ. Đến ngày thứ năm, cô đi lại như bình thường. Tím đường vô cùng ngưỡng mộ ra sức khen ngợi tuổi trẻ là vốn quý, lúc thím ấy sinh con nằm bẹp trên giường suốt hai tháng mới ngồi dậy được. Nói tới đây tím lại truyền chủ đề, khi đó bọn thím đều tự mình nuôi con. Gia hàng cười ha ha, con khỉ con, à, người ta có tên cơ mà tiểu phàm phàm đó, bây giờ nhìn kỹ hình như cũng hơi đẹp trai. Bụng chẳng bé đâu, mỗi ngày mút chồn chụt hết một bình sữa bột to, lúc thằng nhóc bú cô nằm bò bên cạnh ngắm nghía. Nhìn thấy cái bụng nhỏ phập phồng như con ếch xanh, cô sờ vào đó, nó gừ gừ đáp lại. Bú xong nó sẽ ngủ, tỉnh dậy lại bú tiếp. Trong một ngày, thời gian mở mắt không nhiều, cô đã nhìn thấy mắt của nó rồi, đen nháy như pha lê. Tím đường nói trẻ con trong tháng không nhìn rõ mọi vật nhưng có thể phân biệt được tiếng nói của người thân. Chỉ cần cô khẽ hung hắng, cho dù nó đang bú sữa cũng sẽ mở mắt ra tìm nơi phát ra âm thanh cái đầu nhỏ ngọ nguậy liên hồi. Cô cười, nói nó giống con cún con. Phu nhân cô thật sự không cho phàm phàm bú sao. Tím đường cho rằng cô quá nhẫn tâm. Cô cười cười không đáp. Buổi tối chắc thiệu hoa cũng ở lại bệnh viện trong phòng nghỉ của thành công. Nhìn mặt chắc thiệu hoa thì không thể biết được anh phải nhận hình thức kỷ luật gì cô cũng không hỏi. Ngày thứ bảy thành công hoàn tất một loạt các xét nghiệm cho cô nhớn mắt nói Cô biến đi, cô hận không thể mọc cánh để bay đi Tím đường giúp cô mặc áo khoác quàng khăn, đội mũ Nếu bị ốm trong lúc ở cữ thì sau này không chữa được đâu Bà gạt bàn tay phản đối của gia hàng sang một bên Tiểu phàm phàm mặc một bộ đồ mới tinh tươm được Trác thiệu hoa bế trong lòng Anh bé trẻ con trông rất ra dáng, còn ra hàng đến nay chưa bế lần nào cô chỉ thỉnh thoảng dùng đầu ngón tay chạm vào bàn tay bé xíu của phàm phàm. Hễ cô chạm vào là tay thằng bé sẽ nắm chặt lại, phải gỡ mãi mới rút được tay về. Để tôi bế phàm phàm, thiếu tướng, cậu che ô đi. Không biết thím đường rút từ đâu ra một cái ô đen to ngoại cỡ. Bên ngoài trời thu xanh ngát, gió thổi mơn man, ra hàng chớp chớp mắt chẳng hiểu gì phu nhân vừa mới sinh em bé, trên người có vết máu, sẽ động đến thần linh trên trời, phải che ô để tránh đi. Đừng có mà không tin, linh nghiệm lắm đấy. Tím đường bế cậu nhóc tiểu phàm phàm vừa mới ngủ say xưa, giọng nói hết sức thành kính. Gia hàng thiếu chút nữa ngã ngửa vì câu nói này, càng ngã ngửa hơn nữa là. Chác thiệu hoa mặt không biến xác nhận lấy chiếc ô. Cậu lính cần vụ vào trong sách hành lý rồi ra ngoài trước với tím đường. Còn chuyện gì nữa không? Chác thiệu hoa nhìn đôi tay đang bám chặt vào cột giường của gia hàng. Cô không giỏi giấu giếm tâm sự, nên dễ nhìn ra được cô đang có khúc mắc Thực ra khu tứ hợp viện kia cũng không tồi. Cô gãi đầu mấy ngày chưa gội, chắc còn qua cái tổ quả. Anh gật đầu, nơi đó quá nhỏ, phàm phàm và thím đường không ở được. Họ không cần phải tới đó. Cô nhún vai, hai nơi cách xa nhau, thím đường từng này tuổi rồi, chạy đi chạy lại sợ không chịu nổi. Em không cần.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 Bảy ngày không bước chân ra khỏi khu phòng bệnh Bỗng được tắm mình trong ánh nắng gay gắt cô vô thức nhắm mắt lại Khi mở ra, một chiếc ô to đã chặn tầm mắt cô lại Cô tưởng người ta sẽ nhìn bọn cô như nhìn quái vật Quả là rất nhiều người nhìn Nhưng ánh mắt đều thân thiện và tỏ ý chúc mừng Có lẽ đây đúng là một phong tục tốt đẹp Nhập ra thì nên tùy tục Hôm nay cậu lính cần vụ lái một chiếc xe du lịch rộng rãi Rất thoải mái Tím đường và phàm phàm ngồi ghế sau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 Phóng mắt nhìn vào có thể thấy bên trong cây cối ôm tùm rậm rạp và những mái nhà thấp thoáng sau những tàng cây Chỉ có điều không khí quá nghiêm trang, không thấy bóng một con chim nào Cô bất ra túm lấy vạt áo anh, anh quay sang nhìn cô, bọn họ có súng, cô chỉ vào đám binh lính chiếc xe đã giảm dần tốc độ Ừ, rồi sao, em sẽ kìm lòng không đặng mà muốn đầu hàng Cô hạ giọng nhỏ tới mức chỉ có anh nghe được, tại sao, trong tay em không có súng không đánh lại bọn họ Cổ hơi ngứa anh hắng giọng mấy cái, có lẽ không có cơ hội đánh nhau đâu. Anh trả lời rất nghiêm túc, nhưng khi thế đó, khiến người ta sẽ không kìm được mà nảy sinh suy nghĩ như vậy. Hay là em vẫn ở khu tứ hợp viện đó đi, cái sân thứ hai chính là nhà của chúng ta. Anh vỗ lên tay cô, xua đi sự lo âu của cô. Anh không nhắc tới, nhà anh cũng là tứ hợp viện, không phải nhiều hộ sống chung, mà là nhà riêng sân riêng. Một người phụ nữ đeo tạp dề, lớn hơn thím đường vài tuổi từ trong sân bước ra đón bọn họ trước tiên kho người lật chiếc chăn ra, ngắm nghĩa tiểu phàm phàm, luôn miệng nói giống thiếu tướng Trác như đúc. Trác thiệu hoa lại mở ô lên, anh nói với gia hàng, người phụ nữ đó họ lữ, được thuê về để lo việc nhà cửa và cơm nước thím đường phụ trách chăm sóc cô và phàm phàm thỉnh thoảng có việc gì nặng thì cậu lính cần vụ sẽ tới giúp. Ý anh là gì, để cô không phải lo gì về sau, để không ai coi cô như ô xin sai bảo vậy thì cô không phải là người không thể thiếu được rồi phu nhân chắc mệt rồi để tôi dìu cô vào phòng nghỉ ngơi gì lữ tinh ý nhìn ra được sự ngại ngùng của cô để tôi trác thiệu hoa gật đầu phiền gì thu dọn hành lý giúp ngôi nhà của cô xét về luật với cô mà nói là một nơi hoàn toàn xa lạ so với không khí nghiêm trang ở bên ngoài trong nhà dịu đi rất nhiều ở giữa có một vườn hoa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 Cô không đặt chân tới phòng khách và phòng ngủ chính, trong phòng không có sách cũng chẳng có tivi, đây là ý của thím đường, nói là nghĩ cho đôi mắt của cô. Cô trợn mắt nằm dài trên giường, nơi này ở trong thành phố, nhưng lại không hề huyên náo. Trong tĩnh lặng có thể nghe rõ tiếng gió cuốn lá cây xào sạc. Cô hết đếm cừu lại đếm thỏ, rồi bỗng phát hiện ra một chuyện tiểu phàm phàm tuổi thỏ cho nên cô tiếp tục đếm thỏ, thỏ to, thỏ bé, dần dần mi mắt cô díu lại.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 cửa phòng bếp không khóa công tác đèn ở ngay cạnh cửa tủ lạnh ở bên trong cô mở tủ lạnh ra thất vọng tới nỗi muốn hét lên ngoài mấy thứ canh bổ dưỡng nấu cho cô ra chẳng còn gì ăn được à còn có mấy quả dưa chuột cô chọn một quả trông tạm ổn vạn vòi nước rửa sạch không thèm gọt vỏ bỏ vào mồm nhai rau ráo đang hăng say nhồm nhoàm trên tường bỗng xuất hiện thêm một cái bóng nhận ra người tới là chắc thiệu hoa cô xấu hổ tới mức hận không thể chui xuống gầm bàn cảm thấy mình như tên ăn trộm nửa đêm trèo tường đột nhập nhà người ta ăn trộm một quả dưa chuột cô nhếch miệng bất đắc dĩ quay người lại gượng gạo dặn ra hai tiếng cười em hơi đói không hiểu sao dáng vẻ anh lúc không nói không cười lại đặc biệt uy hiếp người khác hình như cô hơi sợ anh anh khoác một cái áo ngủ cúc áo cài chỉnh tề thắt lưng thắt ngay ngắn lẳng lặng nhắm mắt lại Anh bước tới cầm lấy quả dưa chuột trên miệng cô. Lấy dao cắt đi phần cô vừa gặm, sau đó sắt sợi phần còn lại. Kỹ thuật dùng dao vô cùng thành thục. Anh cho hai chén nước vào bát bật bếp nước sôi thì lấy ra một cuộn mì sợi thả vào. Trong lúc đợi sôi thì lấy một bát canh trong tủ lạnh ra cho vào lò vi sóng. Vớt mì trong nồi ra cẩn thận múc vào trong bát canh. Sau đó rắc dưa chuột thái sợi lên trên thêm vào một chút sốt thịt đã hầm chín. Ánh mắt anh ra hiệu cho cô lúc này đang há hốc mồm ngồi xuống, đưa cho cô một đôi đũa. Cô đưa hai tay ra nhận. Anh ngồi xuống đối diện với cô, rót cho mình một ly trà, nhấp vài ngụm ánh mắt nhìn ra khoảng tối trong sân. Bóng tối cho anh một đôi mắt đen sâu thẳm, anh lại dùng để kiếm tìm nguồn sáng. Cô vùi đầu ăn mì, không ai lên tiếng, cô ăn sạch cả mì lẫn nước, nói ra thì cái bát này cũng chẳng ít đâu. Anh đưa cô một cốc nước nước ấm, để cô tráng miệng, còn anh quay người đi rửa bát. Tắt đèn, đóng cửa anh đưa cô về phòng, nhìn thấy cô đi vào trong rồi mới quay về. Cô ở hơi suốt đêm âm thầm thề độc cho dù sau này chết đói cũng quyết không ra ngoài ăn vụng. Chết vì đói hay chết vì căng thẳng, đều là chết cái trước ít nhất còn để lại chút tôn nghiêm. Mặt trời xuống núi, không khí trở nên mát mẻ. Ra hàng nhìn góc sân vẫn ngập trong ánh sáng, nơi một cây tùng xanh đang hát bóng. Tháng năm rằng giặc, lại một ngày trôi qua. Cuộc sống này lay lắt như ngọn nến trước gió, trời sáng thì mở mắt ra, sau đó lặng lẽ chờ trời tối. ngẩng nhìn lên, trên đầu cô đều là bầu trời. Tìm đường thậm chí còn kê cho cô một chiếc ghế dựa trên hành lang, để cô phơi nắng những khi nắng đẹp. Cô chỉ còn thiếu một đôi kính lão, một cuộn len tròn và một con mèo da cuộn tròn dưới chân. Không được xem tivi, không được đọc sách, không được uống nước lạnh, không được ăn đó lạnh, không được ra gió, không được ra mưa, không được ra cửa. Từ bệnh viện tới khu thứ hợp viện này thực ra là từ nhà tù nay đến nhà lao khác. Thím đường và dì lữ là canh ngục. Hơn 20 năm không làm như vậy, giờ cô lại bấm ngón tay đếm ngày đếm tháng, như lúc nhỏ mong ngóng đến Tết để được đến nhà bà ngoại chơi. Nhà bà ngoại ở thành phố, nhà cô ở thị trấn. Khu vui chơi và sở thú trong thành phố là những nơi bọn trẻ con lưu luyến nhất. Còn 12 ngày nữa đến cái ngày gọi là đầy cữ, nghe nói là ngày cô được đặc xá trong nhà cũng không có ai đến buôn chuyện từ trong sân nhìn những người giúp việc của các căn nhà khác ai nấy lưng thẳng tắp mắt không liếc ngang liếc dọc bước về phía trước như thể đang mang trong mình bí mật gì cực kỳ trọng đại hễ ngừng lại là sẽ bị người ta nghe trộm tím đường và dì lữ cũng rất có đạo đức nghề nghiệp không bàn tán chuyện nhà người khác toàn nói chuyện nấu nướng và chăm sóc trẻ con tím đường khéo tay đang làm giày vải cho tiểu phàm phàm trên mũi giày thêu một con hổ con tiểu phàm phàm cũng giống cô không thích ứng lắm với hoàn cảnh Bây giờ ngoài việc ngủ ra, hễ tỉnh lại là nó khóc không ngừng nghỉ. Âm lượng không hề kìm nén, có bao nhiêu sức lực thì dùng bấy nhiêu cái đầu nhỏ đám đìa mồ hôi, bàn tay xinh xinh khô khoáng trong không trung. Tím đường dỗ thế nào cũng không được có lần sốt ruột quá hết lên với gia hàng. Phu nhân cô không thể cứ đứng nhìn như thế, cô cũng nên bế con đi. Thằng bé không nghe được tiếng mẹ nên không có cảm giác an toàn. Nói xong, tím rúi tiểu phàm phàm vào lòng cô hai vài cô cứng lại cơ thịt căng lên không dám cử động tiểu phàm phàm khóc oe oe cô hốt hoảng trợn tròn mắt lúng túng rỗ phàm phàm ngoan phàm phàm ngoan đừng khóc đừng khóc thật kỳ lạ cái miệng nhỏ xíu của tiểu phàm phàm nức nở một lúc rồi tiếng khóc nhỏ dần cuối cùng gần như là chỉ còn thở dài cô cậu ngoan ngoãn rúc vào trong lòng cô mặt cô nhăn tít lại phân nửa là vì ngượng ngùng tôi đã bảo mặc phàm phàm đang tìm mẹ bây giờ thằng bé đói rồi tím đường dương dương tự đắc nhét một bình sữa đầy vào miệng Phàm Phàm. Phàm Phàm bú no nằm ngủ ngon lành trong lòng cô, đôi tay nhỏ xíu còn nắm một ngón tay cô. Từ hôm nay cô không khỏi có thêm một nhiệm vụ, buổi sáng sau khi ngủ dậy, phải tới phòng em bé chơi với Phàm Phàm. Càng bé không nhất định là phải cần cô bé, chỉ là khi tỉnh dậy, nhất định nó phải nghe thấy tiếng cô. Cạnh phòng em bé là phòng khách, sau đó nữa là phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính và phòng vẽ của Lâm Giai Tịch đều không phải là cấm địa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 Buổi tối trở về đều ăn cơm tối cùng cô, buổi sáng cô sẽ ngủ thêm một chút lúc dậy thấy anh đã đi rồi. Thời gian buổi tối của anh đều dành cho tiểu phàm phàm. Số câu họ nói với nhau trong một ngày có thể đếm được trên một bàn tay. Cô thường buổi tối phàm phàm ngủ với thím đường, sau này mới biết thím đường ngủ một mình trong phòng em bé, buổi sáng thủ trưởng mới bế phàm phàm sang cho thím. Cô nghe mà mặt mày ngơ ngác, không tài nào tưởng tự cảnh một người đàn ông cao to như vậy và một đứa bé nhó xíu dài mấy chục xăng ta mét cùng nằm trên một chiếc giường. Nhỡ tiểu phàm phàm tè dầm thì sao? Nhỡ may tiểu phàm phàm đòi bú thì sao? Nửa đêm tỉnh dậy vào nhà vệ sinh cô phát hiện ánh trăng sáng rỡ như gương, nhìn thêm một cái nhát thấy có một bóng người dưới gốc cây trong sân. Cô giật mình tưởng là kẻ trộm, nhìn kỹ hơn thì hóa ra là thủ trưởng. Gió đêm khá mạnh thổi tóc anh bay bay, nữ thuốc trong táp cũng lập lòe sáng như những con đom đó ngoài đồng Trong đêm khuya tĩnh lặng không người, mới có thể cảm nhận được anh cô đơn và thê lương đến mức nào Ngòi vợ yêu dấu bỗng chốc âm dương chia cách nỗi đau ấy không từ ngữ nào có thế tả xiết Lòng cô bỗng dưng chua xót, sợ anh phát hiện cô hạ rèn xuống, lại rút vào trong chăn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 Anh không hề nuốt lời, đúng không? Buổi sáng, gia hàng thường bị tiếng khóc của tiểu phàm phàm làm cho tỉnh giấc hôm nay lại im ắng lạ thường. Lúc tỉnh dậy cô nhìn đồng hồ, giờ này tiểu phàm phàm lẽ ra phải dậy rồi. Tiếng đàn lanh canh ùa vào theo làn gió lạnh, tím đường vừa phơi quần áo trong sân vừa cười tủm tìm, gì lữ không có ở đó. Tím đường nhếch miệng về phía phòng ngủ chính, cô đi theo tiếng đàn. Cảnh tượng ấy đẹp tới mức khiến cô dừng bước, cô sợ nếu bước vào sẽ phá hỏng nó phòng ngủ chính của anh rất rộng bên ngoài là phòng sinh hoạt chung chiếc đàn dương cầm kê sát cửa sổ phía trên phủ một chiếc khăn thêu màu trắng trên chiếc khăn là ảnh của lâm giai tịch ảnh đen trắng nền rất tối càng tôn thêm con người đẹp như thơ như họa chác thiệu hoa một tay ôm phàm phàm tay kia dìu giặt lướt trên những phím đàn với âm nhạc cô là kẻ ngoại đạo chỉ cảm thấy khúc nhạc trong trẻo thanh thoát như dòng suối nước nóng róc rách chảy qua tim tiểu phàm phàm im lặng ở đó thưởng thức ra hàng vào đi Rõ ràng anh không quay đầu lại không biết anh nhìn thấy cô bằng con mắt nào Cô không thích cái tên của mình lắm Gia hàng, heo hàng, con heo biết bay Chị hai tên gia doanh, rõ là thanh thú hơn tên cô nhiều Cũng may cô không phải là người thanh thú Bố mẹ và chị hai gọi cô là hàng hàng Bạn bè gọi cô là heo chỉ có anh gọi cô một cách nghiêm chỉnh là gia hàng Từ da và từ heo phát âm giống nhau Hai chữ này được gọi bằng giọng nói trầm trầm đầm ấm của anh Hình như cũng không đến nỗi khó nghe lắm Cô trần trừ dây lát rồi bước vào. Hôm nay là thứ bảy anh mặc thường phục áo len cổ chữ V màu nâu quần ca kỳ thụng dài. Anh thua tay lại, để cô bé phàm phàm khẽ dịch sang một bên trừ chỗ cho cô. Sau đó khúc nhạc dịu dàng êm ái dịu giặt vang lên từ người đầu ngón tay đang lướt như bay trên phím đàn. Một tia nắng dọi lên gương mặt tuấn tú của anh. Nếu ninh mông có ở đây chắc chắn cô nàng sẽ chảy nước rãi. Thủ trưởng rất đẹp trai. Khúc này vừa rứt khúc kia lại vang lên hiếm khi cô lại nhận ra được là bản khúc hoan ca của Beethoven, chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng lại du dương bay bổng, hạnh phúc khôn cùng, những nốt ngân tung tăng bay lượn. Thoạt đầu cô ngồi thẳng tắp trong tiếng nhạc cô dần dần thả lỏng, cúi đầu nhìn tiểu phàm phàm. Cậu chàng này thật chẳng biết điều, lại còn buông một cái ngáp điệu đà, đôi mắt chớp chớp mấy cái rồi ngủ thiếp đi. Nốt nhạc trầm bồng ngân dài đặt một dấu chấm câu hoàn mỹ trong không trung, anh quay sang. Cô bối rối vỗ tay, vội vàng che khuôn mặt tiểu Phàm Phàm đi tránh cho thủ trưởng bị cú sốc nặng nề. Hay quá, hay quá, thêm một bản nữa đi. Xuyệt, anh đưa một ngón tay lên môi. Đừng làm Phàm Phàm tỉnh giấc. À, nó vừa mới ngủ thôi, chưa được lâu. Cô luống cuống giải thích. Anh cười bình thản, đón lấy Phàm Phàm. Họ cùng đi vào phòng em bé, đặt cậu nhóc vào nôi. Có thấy Phàm Phàm lớn hơn rồi không? Thủ trưởng dịu dàng kéo tay của Phàm Phàm lên thơm mấy cái.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 Đúng là tài ác bọn họ lái xe ra ngoại thành chơi, trên đường đi xe xảy ra chút sự cố nên họ mới vào siêu thị để mua nước, kết quả lại gặp đúng cô và thủ trưởng. Nếu không, sự tình đã chẳng phức tạp đến mức này. Nhưng gia hàng vẫn thấy vui, ít ra hôm nay không cần phải ngẩng đầu nhìn mặt trời đợi tối. Bà Trác dương chẳng chút nhiệt tình với gia hàng, ngoài mặt vẫn tỏ ra khách sáo, chào hỏi xong liền cùng Trác thiệu hoa đi vào phòng vẽ cô và ông án nam phi tới phòng em bé thăm phàm phàm. Ông án Nam Phi mang theo chiếc máy quay V8 quay lại hình ảnh phàm phàm. Bà nội nhớ phàm phàm lắm, nhưng bà bận quá, không đến thăm được. Ông giải thích, ra hành nhún vai, phàm phàm uống nước hoa quả xong, vừa mới đi ý, rửa giấy sạch sẽ rồi bi bô một hồi, sau đó lại ngủ thiếp đi. Gia hàng dẫn ông tới phòng ăn để uống trà. Thôi khỏi chúng ta ra ngoài hành lang ngồi. Nhìn thấy chiếc ghế dựa của gia hàng ông ngồi lên một cách sảng khoái. Buổi sáng gì lữ mới quét sân bây giờ lá đã rụng đầy, bông hồng vàng cuối cùng cũng đã tàn úa, thu sắp tàn, không ngăn nổi bước chân cô liêu quạnh què, tâm trạng thiệu hoa thế nào? ông án Nam phi rất hiền từ tuổi trạc trung niên, nhưng trông bề ngoài vẫn rất phong độ. bà Trác Dương thì bình thường, nói thanh thú vẫn còn hơi miễn cưỡng. Nhưng bà tự cảm thấy mình rất tốt đẹp Mọi cử chỉ đều tựa như tự cho mình là mỹ nhân Đây hoặc là từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều thành quen Hoặc là ông án Nam Phi yêu chiều bà đến mức bà không còn phân biệt được thật giả Gia hàng băn khoăn nhướn mày Cũng vẫn giống như trước ạ Chỗ cô đứng vừa vặn đối diện với phòng vẽ Cô nhìn thấy bà chắc dương vuốt ve bức họa trên tường Thỉnh thoảng lại lau nước mắt Thể xác dai tịch không còn nữa Nhưng linh hồn đã trở nên vĩnh hằng Ông án Nam Phi thở dài Cũng chỉ có thiệu hoa chịu mức kỷ luật lớn như vậy mà vẫn điềm nhiên như không. Còn cháu ổn chứ? Nếu cháu nói cháu không ổn có phải dưỡng sẽ rất thất vọng không? Tôi được cháu cảm thấy rất tội lỗi. Cô vén mấy cọng tóc không nghe lời ra sau tai cứ không để ý một cái là tóc đã dài chấm vai. Ông nhíu mày bất giác mỉm cười. Trông cháu chẳng giống thế chút nào. Nhưng dưỡng tán thường cháu làm như vậy. Con người nên là quan tiến về phía trước không nên u sầu chìm đắm với những gì đã qua. Cô ngỡ ngàng trước thái độ của ông, thân làm trưởng bối nhà họ chắc phải hận cô thì mới là bình thường. Nhất định cháu rất yêu thiệu hoa, cô xém chút ngã ngửa. Một cô bé còn trẻ như vậy, lại cam tâm tình nguyện sinh con cho nó, ngay cả một hôn lễ tử tế cũng không có, lại còn bị phụ huynh hiểu lầm, nếu không phải là yêu thì làm sao chịu đựng nổi. Trong bụng đã cười quặn cả ruột gan, ngoài mặt lại tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Đương nhiên là cháu yêu anh ấy, như thế hành vi của cháu rất thiêng liêng nếu không yêu cháu chẳng qua là đứa con gái xấu xa phá hoại gia đình nhà người khác ông án nam phi không cười đừng nói về mình như vậy dượng nhìn ra được cháu không phải đứa trẻ xấu ai chẳng có một thời trẻ dại, ai chẳng đã từng làm dăm ba chuyện bồng bột khi còn trẻ dượng biết xem thứ ạ ông lắc đầu cô nhóc họ của cháu là họ chu hay họ gia hai từ chu và gia phát âm giống nhau chữ gia trong gia cát ạ Ông sững sờ nhìn cô phải đến một phút ánh mắt hoang mang xa xăm. Cô trột dạ sờ lên mặt, mặt cháu có dính gì à? Ông sực tỉnh che giấu sự hụt hẫng trong đáy mắt. Không có, không có. Lần sau đừng nói như vậy, gia cắt là một họ độc lập cháu phải nói là chữ gia trong từ bách gia chưa từ. Có gì khác đâu, thủ trưởng từng nói ông Dượng này vốn là tham tán Trung Quốc tại Hy Lạp gần đây mới về Trung Quốc công tác trong bộ công nghệ thông tin. Cháu cứ tưởng Dượng cùng phe với họ. Ông đối với cô quá thân thiết, cô liếc mắt về phía phòng vẽ. Ông đùa, vì dưỡng họ án, cô gật đầu, bật ngón tay cái lên, buột miệng hỏi một câu. Sao dưỡng không dẫn con dưỡng tới đây chơi luôn? Cô và dưỡng không sinh con. Cô ngẩn ra cười ngượng ngập. Gia đình kiểu D.I.N.K. ạ, tân tiến quá. D.I.N.K. Viết tắt của Double Income Norky. Thu nhập gấp đôi, không con cái, chỉ những gia đình chỉ gồm hai vợ chồng, không sinh con đây là trào lưu bắt nguồn từ phương tây và khá phổ biến ở các thành phố lớn của trung quốc dượng thích trẻ con nhưng cô trác dương sợ đau cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình nữa giờ dượng cũng quen rồi chỉ có hai người thôi cũng rất tốt không hiểu sao những lời vốn giấu kín trong tim này ông lại có thể nói ra trước mặt gia hàng không chút do dự nếu có thể cháu cũng không sinh con ông cười bây giờ nói lời này có phải hơi muộn rồi không gia hàng bật cười theo Hoàng hôn lại buông xuống, ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Chương ba: Ngày xuân vô tận chẳng xuôi mà bừng một. Vợ chồng bà Trác Dương không ở lại ăn cơm tối khiến dì Lữ rất thất vọng. Buổi chiều dì đã cất công đi chợ thêm một lần. Sau khi thất vọng, dì tự an ủi mình. Nếu là mình thì ở lại đây cũng chẳng nuốt nổi miếng cơm nào. Lúc đi ra, hai mắt bà Trác Dương đỏ hoe. Ông Án Nam phi bẻ cổ áo giúp bà, nửa đi nửa dìu bà ra ngoài cửa đó là câu nói nhiều ẩn ý nhất của dì ấy lúc nói dì khẽ lếp sang ra hàng ra hàng đang chơi trò thơ má với phàm phàm mới ngủ dậy dưới mái hiên không ngẩng đầu lên trác thiệu hoa ở lì trong phòng làm việc lúc dọn bữa tối anh khoác áo khoác bước ra ngoài ra hàng anh ra ngoài có việc vâng cô vẫy tay tiện anh bằng một nụ cười vô thư lự cậu lính cần vụ cầm chìa khóa đứng dậy anh lắc đầu ra hiệu cho cậu ta tiếp tục ăn cơm tự mình vào trong gara lái xe Đêm Bắc Kinh rực ánh đèn, màn đêm bao phủ toàn thành phố, những người không chịu nổi cô đơn đang vội vã thắp lên những ngọn lửa cuồng hoan. Chắc thiệu hòa rất ít khi tới những quán ba đêm, hồi còn đôi mươi cũng chẳng mấy khi đi. Nơi đó, không gian một ngả chật ních nam nữ, giống như nhà tắm công cộng của những năm 80, giữa người với người không còn một chút khe hở. Anh và thành công cùng bạn bè hay tụ tập ở quán mặt đó cũng là một quán ba, không đông khách lắm, đương nhiên cũng không đến nỗi vắng như chùa bà đanh. Thành Công đã tới, ngồi với hai cô gái, một người là Thành Vĩ, người kia anh không quen. Hai người đang cụng đầu vào nhau, nghiên cứu chiếc iPhone 4 mới ra thị trường. Móng tay Thành Vĩ sơn màu tím hồng sáng bóng, lấp loáng tỏa sáng. "Đến rồi à?" Thành Công uể oải nhếch môi, giơ tay vẫy nhân viên phục vụ. "Trác Thiệu Hoa xua tay. Tôi phải lái xe về uống nước lọc thôi, gọi cho tôi một suất ăn nhanh nữa." Thành Công nhếch mép cười. "Lính cần vụ nhà cậu dùng để làm cảnh à?" đây là yêu cầu mới của tướng quân phu nhân trăng thành vĩ ngẩng đầu lên giữa lúc bận rộn đàn ông nói chuyện phụ nữ đừng có nói leo thành công đuổi hai cô gái sang bàn khác cô gái đi cùng thành vĩ giàu môi nũng nịu có vẻ không vui lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi chỗ cậu có biết cái con heo nhà cậu đặt biệt hiệu gì cho tôi không thành công tức ê cả răng Hôm nay tôi vô tình nghe mấy cô y tá nói chuyện cô ta gọi tôi là thành lưu manh Nói tôi học ngành gì không học lại đi chọn khoa sản Rõ ràng là không có ý tốt Trời đất tôi suýt chút nữa thì hộc máu mà chết Khóe miệng chắc thiệu hoa khẽ cong lên Xin lỗi tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu Không phải là tôi muốn kể tội Đầu thành công toàn vạch đen Vậy ý cậu là tôi Đê thiệu hoa cậu bao che cho cô ta Cô ấy còn chưa tròn 22 tuổi Thành công đập bàn Đúng thế, sao cậu lại bị con heo con này thu phục chứ? Bố tôi thường nói cậu giống như con báo tao nhã, cô ta không có sức sát thương đối với cậu. Hôm nay ở đây chỉ có hai anh em ta cậu khai hết ra cho tôi. Bố cậu có bắt cậu phải mau ổn định, không được dăm ba bữa lại thay bạn gái một lần hay không? Trác thiệu hoa nhìn xoáy vào cô gái bàn bên, thành công cười gian xào. Cậu ghen tị với tự do của tôi hả? Trác thiệu hoa im lặng, chăm chú xúc thức ăn trong đĩa vừa được mang lên. Nếu không phải thành công cứ gọi điện liên tục, anh sẽ không muốn ra ngoài Anh nhớ tiểu phàm phàm nhà anh Thực ra không phải tôi lăng nhăng, mà là chưa gặp được người thật lòng yêu tôi Cậu thấy tay bartender kia đẹp trai không? Thành công nheo mắt về hướng quầy ba Bartender là con lai trung pháp, cơ thể rắn chắc, gương mặt đẹp như tạc Trên đầu còn buộc một cái khăn kiều cướp biển, khách vào cửa đều sững sờ ngơ ngẩn Nếu tôi cũng làm bartender câu bảo giữa tôi và hắn ai sẽ được nhiều người thích hơn Cậu rất biết tự lượng sức mình, Trác thiệu hoa cười, nếu bố tôi không phải là thượng tướng tôi á, có một công việc tốt, ai sẽ thèm để mắt đến tôi. Bọn họ đều phải lòng lớp vỏ của tôi, hà cớ gì tôi phải đem tất cả ra đáp lại. Chơi thì chơi vậy thôi, làm gì có ai thích mãi một đồ chơi chứ. Nếu thật lòng yêu thương một người, tất sẽ có lúc hận đến ê răng, có lúc yêu tới mức trái tim loạn nhịp, vài ngày không gặp là tâm hồn treo ngược cành cây, điều này cậu hiểu mà. Cậu đã từng trải qua.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 cậu ấy không phải là người có thể bày trò được thành vĩ phùng má em không bằng lâm giai tịch chả lẽ em cũng không bằng cái con heo kia nước trung quốc thành lập được sáu mươi năm rồi sĩ quan cấp tướng trở lên trừ mao trạch đông cưới ba lần vợ còn ai dám học đòi phòng em bé vẫn sáng đèn chắc thiệu hoa khẽ khàng đi tới bên cửa nghe thấy gia hàng đang nói chuyện với phàm phàm giọng điệu nghiêm túc kiểu bề trên khiến anh không nhịn được cười tiểu phàm phàm làm người phải lương thiện lễ phép đã xem toto chưa Tiểu Mai và chị gái trong phim đó lương thiện biết bao cho nên mới được Totoro giúp đỡ đó. Nếu con ngoan, không tè dầm, không khóc nhè, không mút tay, thì sau này heo sẽ cho con đi đánh bóng, sẽ viết trò chơi cho con, giới thiệu mấy cô em xinh đẹp cho con. Thế nào hả, Totoro, hàng xóm của tôi, là một bộ phim hoạt hình Nhật Bản nổi tiếng của hãng Studio Ghibli. Thế mà phàm phàm cũng bị bô đáp lại, có lẽ là trùng hợp. Ha con như vậy là đồng ý hay không đồng ý? Mau nói cho dì nghe, đúng rồi con còn chưa gọi dì lần nào, mau gọi đi. Dì ơi, người ngoài cửa không tài nào thấy lọt tai nữa, hắng giọng bước vào. Gia hàng ngoảnh đầu lại, hay là gọi chị thì hơn, người đó nghiêm túc đề xuất. Ha ha, gia hàng cười khan, chị thì cứ sừng làm nghé quá tốt xấu gì cũng sinh ra nó mà. Về sớm thế à, tím đường đâu, thấy bảo đi siêu thị mua đồ, dì lữ cũng đi, trong nhà chỉ còn em với phàm phàm. Anh ừ một tiếng rồi quay người ra ngoài, lúc trở lại áo khoác đã cởi ra, trong tay cầm theo một quyển sách kéo ghế ngồi trước nôi của Phàm Phàm. Trong ánh sáng của ngọn đèn trên tường, bóng hai người họ vừa vặn trồng khít lên nhau, thật giống cảnh gia đình đầm ấm, ra hàng muốn cười, ngỡ như tiếp theo anh sẽ nói. Em đi nghỉ đi, để anh trông Phàm Phàm. Ai rẻ anh mở sách ra đọc một cách chăm chú, không nói lời nào. Phàm Phàm ngắp cái đầu nhỏ ngọ nguậy, mí mắt díu chặt lại, rồi ngủ lăn. Cô che miệng, cảm giác như cơn buồn ngủ cũng lây sang mình. Nhưng anh không lên tiếng, cô ngại đứng lên, đành phải kiếm chuyện để nói. Ừm, đến bây giờ cô vẫn không biết phải xưng hô với anh như thế nào cho phù hợp, gọi cả họ cả tên hình như không đủ tôn trọng, chỉ gọi tên không thì lại quá thân thiết, nếu bắt trước thím đường, gọi là thiếu tướng chắc, hình như quá cứng nhắc, rớt khoát, không gọi gì hết cho rồi. Anh học đại học ở đâu? Đại học quốc phòng, giọng anh không thân thiết cũng không xa cách ánh mắt không gần không xa. Không ra nước ngoài du học à? Ở Mỹ ba năm, cô phấn khích, dùng bí danh hay tên thật. Có đem theo vệ sĩ không? Trên mạng nói Trung Quốc có mười vạn con em cán bộ đang du học ở Mỹ tức là tương đương với từng ấy con tin có phải không? Hỏi nhiều quá rồi, cho nên anh từ chối trả lời. Hàng mi dài khẽ run cô không hề để tâm. Nghe nói cháu trai Kim Nhật Thành du học ở nước ngoài là dùng bí danh. Nếu anh dùng bí danh thì tên là gì? Kim Nhật Thành.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 Thực ra cô cũng chưa bao giờ cố gắng xâm nhập vào thế giới của anh, thậm chí không cả tò mò Anh đã từng thấy cô đếm ngón tay trong ánh nắng mặt trời, rất trẻ con, rất vô vị, cô đang sốt ruột muốn bay đi Những ngày tháng này lẽ ra phải đỏ ra thắm thịt cô lại gầy đi rất nhiều, ngón tay xanh sao Cô không hề vui vẻ tuy cô không biểu lộ ra ngoài Trời đổ mưa, trong cơn mưa còn mang theo những bông tuyết, im lìm Những chiếc lá rụng xoay tròn nhảy nhót khắp sân, nhiệt độ giảm 10 độ, nếu ra khỏi phòng đột ngột sẽ dùng mình vì lạnh. À, ra hàng từ trong phòng chạy ra gọi anh lại. Em có thể dùng máy tính của anh được không, em muốn kiếm tra thư. Có thể, cô vẫn luôn coi mình là khách anh thở dài. Hôm nay, tổ thành lập đội kỳ binh mạng tổ chức cuộc họp đầu tiên. Anh bước vào phòng họp, những nhân viên dự họp đã đến đông đủ, anh mở chiếc máy tính trước mặt, bỗng nhớ ra chiếc máy tính ở nhà cài mật khẩu, anh quên không cho ra hàng biết mật mã. Trước mắt tổ chỉ có 10 thành viên, hai người là chuyên gia an ninh mạng của Bộ Công nghệ Thông tin được mời sang, còn lại đều thuộc đơn vị hiện nay. Chác Thiệu Hoa là tổ phó, tổ trưởng là Bí Thư Thành. Chức vụ của Bí Thư Thành chỉ là danh nghĩa, đến chào hỏi mọi người mấy câu rồi đi luôn. Chác Thiệu Hoa bảo thư ký mở máy chiếu, quét mắt một lượt rồi đứng dậy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 Thời điểm nào của 3 năm trước? Trác Thiệu Hoa hỏi, tháng 7 tháng 8, thời gian nghỉ hè, khi đó chúng tôi đoán có khả năng là sinh viên. Nhưng sinh viên đại học rất khó đạt tới trình độ kỹ thuật đó. Trác Thiệu Hoa gật đầu, còn có nhân tài kiệt xuất nào khác trong lĩnh vực này không? 3 năm trước bộ công nghệ thông tin phái hai sinh viên sang học tại đại học Harvard Mỹ, một người chuyên về phần mềm diệt virus, một người chuyên về hệ thống tường lửa, đều đã có bản quyền sáng chế cuối năm nay sẽ về nước. Tốt khi nào họ về tôi sẽ gặp. Tiếp đó chắc thiệu hoa giới thiệu một số tình huống các trang mạng quân sự nước ngoài thường bị xâm nhập cuộc họp diễn ra tới tận lúc ăn trưa. Sau khi cùng dùng bữa với các thành viên trong tổ tại nhà ăn của bộ anh tới văn phòng của bí thư thành báo cáo tình hình, buổi chiều mới trở về văn phòng của mình. Trên hành lang, vừa khéo gặp ông trác minh cha anh. Anh cung kính chào theo nghi thức, ông trác minh chỉ gật đầu, không nói không rằng. Lông mày anh hơi nhíu lạnh rất khẽ cậu thư ký theo sát anh cũng không phát hiện ra. Không biết cơn giận này của bố còn kéo dài tới lúc nào. Ngoài ái náy anh vẫn chỉ có ái náy. Còn chưa bước vào cửa cậu lính cần vụ đã từ trong phòng vọt ra như một viên đạn trong cơn hoảng loạn vẫn nhớ hạ nhỏ giọng xuống. Thiếu tướng thím đường gọi điện tới nói phu nhân đi rồi. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt căng thẳng của cậu lính trong năm giây dường như linh hồn rời khỏi cơ thể. Ừ tôi biết rồi anh thản nhiên thu ánh mắt lại chấn tĩnh bước vào trong văn phòng ngồi xuống viên thư ký Chu đáo khép cửa lại căn phòng rộng rãi lặng phắc như tờ anh có thể nghe tim mình đang đập thình thịch dì lữ nghe điện thoại phía sau là tiếng tiểu phàm khóc vang trời thím đường đang dỗ thằng bé tôi và thím đường khuyên mãi không được còn sáu ngày nữa mới hết cữ cứ chạy ra ngoài hóng gió như thế sau này sẽ bị bệnh dù có trẻ mấy đi chăng nữa trước khi đi đã xảy ra chuyện gì Anh đặt tay lên ngực đề phòng nếu không cẩn thận trái tim sẽ vọt ra ngoài. Không có chuyện gì hết cô ấy chơi với phàm phàm một lúc, vào phòng làm việc chơi máy tính, sau đó nói là phải ra ngoài. Anh chậm rãi gác ống nghe, tâm trạng thật khó diễn tả, không phải là hoảng loạn, không phải lo lắng, đương nhiên càng không phải là thoải mái, có khả năng là bực bội. Anh bảo cậu lính cần vụ chuẩn bị xe, cậu ta âm thầm quan sát anh qua chiếc hương chiếu hậu, mặt anh không có bất kỳ cảm xúc gì đặc biệt chỉ có lúc mở cửa xuống xe bước vào nhà anh hơi khựng lại một lát bước chân nặng như chì bậc thềm chỉ có hơn mười cm nhưng anh vẫn không tài nào nhấc chân nổi phàm phàm khóc mệt quá liền thiếp đi gương mặt bé xíu vẫn vương nước mắt anh ngồi xuống xót xa vuốt ve khuôn mặt bé bỏng cái miệng xinh của cậu bé nhóp nhép chắc trong mơ cô cậu đang đói rồi thiếu tướng chác tím đường rất áy náy dì lữ gục đầu xuống anh cười an ủi không sao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 Gia hàng, là anh. Anh đã tìm chế giọng nói của mình, không lên bỏng xuống trầm Là anh à, làm em giật mình. Anh tan làm rồi à. Cô ngập ngừng một lát, rồi lại cười ngay. Anh về nhà rồi, em đang ở đâu? Em đang ở quán nét. Anh bỗng trầm mặc như một dãy núi. Luồng khí lạnh lẽo âm u đáng sợ truyền qua sóng điện thoại. Có lẽ cô cũng cảm nhận được vội chủ động báo cáo. Lát nữa em sẽ về nhà. Núi càng sâu càng xa. Cô cũng hơi hơi hiểu anh một chút. Em đi trả tiền luôn, sau đó về nhà của tiểu phàm phàm. Phải thêm tân ngữ vào, nếu không anh lại tưởng là cô về khu tứ hợp viện kia. Địa chỉ quán nét ở đâu? Như cả một thế kỷ đã trôi qua cuối cùng anh cũng lên tiếng. Không cần đón đâu, em tự đi xe buýt. À, gần ga tàu điện ngầm, tên là quán nét Thái Bình Dương. Cô thành thật khai báo. Anh tự lái xe đi đón, nơi đó thật không dễ tìm, là một con hẻm nhỏ vắng vẻ. Cô Chu đáo đứng tại nơi dễ thấy để anh tìm cho dễ. Chỗ đó hút gió, gió lùa thổi sàn sạt, cô đứng liêu xiêu trong gió. Mặt anh trắng bệch đến đáng sợ, quá ấm quá, chèo vào xe cô vội vàng hơ tay trước máy sưởi, môi tái cả đi. Anh lấy từ ghế sau một chiếc áo khoác quân đội dày dặn bọc lấy người cô, ngón tay chạm vào mu bàn tay cô, lạnh như kem. Cô cười, đầu mày cuối mắt đều run rẩy. Trời ơi, quân trang, lần đầu tiên em được mặc đó. Hồi trước em cũng muốn thi vào trường quân sự, nhưng kế hoạch không theo kịp thời thế, hôm nay em mãn nguyện rồi. Hớn hở cười nói mà không ai hưởng ứng, thật xấu hổ chết đi được. Cô khụt khịt mũi tự diễu, ngoan ngoãn ngồi yên. Trong thư phòng có hai cái máy tính, em thích cái nào. Đèn xe dọi sáng một hàng cây, chiếc xe rẽ ở phía trước. Thích à, a không phải em đi ngồi đồng trong quán nét đâu. Tâm trạng dù tốt hay xấu em đều đến quán nét ngồi, đó là thói quen tốt hình thành từ hồi cấp 2. a hôm nay tâm trạng em thế nào? Tốt à, em vỡ được một cơ hội kiếm tiền, đợi lâu lắm rồi. Cô hứng chí lúc lắc đầu, anh hạ kính xe xuống, gật đầu với cậu lính gác. Cơ hội thế nào, em thiết kế mấy trò chơi, người ta đang xem xét đầu tư. Ký hợp đồng chưa, nhanh thôi. Cảm ơn anh đã đón em, em nghĩ em nên đi tắm nước nóng trước, nếu không sẽ bị cảm mất, nếu thế thì không chơi được với phàm phàm. Cô mở cửa xe định bước xuống, cánh tay bị giữ chặt lại. Cô cứng ngươi, như trong cảnh quay chậm từ từ quay đầu lại, sững sờ nhìn chằm chằm bàn tay thon dài mà nóng hổi kia. Ra hàng, phải nghe lời. Nếu tính cách phàm phàm cũng giống cô, anh có thể tưởng tượng cảnh mười mấy năm sau, anh sẽ là một người cha bất lực, bất đắc dĩ, bất khả thi như thế nào. Gương mặt hồng lên vì hơi ấm càng đỏ lưỡng như dáng chiều. Ừm, cảm giác mình như bị thiểu năng. Anh đợi em cùng ăn tối. Anh buông lòng tay, trái tim thấp thỏm suốt buổi tối giờ mới bình tĩnh lại trong run rẩy. Cô già dấu ok, chạy vụt đi như làn khói, hỉ hả chào dì lữ và thím đường mặt đang nghệt ra vì kinh ngạc tiếng cười rộn ràng khắp sân. Cái lạnh như ngấm vào tận xương tùy, khi dòng nước ấm chạy qua cơ thể trong phòng mờ mịt hơi nước nóng, cô mới từ từ thở hát ra một hơi.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 Nếu có thể thuận lợi thu được tiền, ra nước ngoài du học là có thể kê cao gối để ngủ rồi. Chị hai đã chuẩn bị tiền, nhưng chị còn có tự nhiên còn muốn đổi nhà, cô đâu thể ích kỷ như vậy được. Đương nhiên là phải tiêu tiền do chính mình làm ra thì mới sung sướng chứ. Cô vụng về lóng ngóng, chắc chắn không làm những việc như đi rửa bát đĩa, hơn nữa cô không muốn ở nước ngoài quá lâu, dồn hết thời gian cho việc học tập mới là chân lý. Có mấy bức khác là của các bạn học họ tìm được công việc tốt để lại địa chi liên lạc. Ninh Mông cũng viết một bức cô nàng đã vào làm một công ty nước ngoài và thông báo với gia hàng rằng Chu văn cần sắp về nước. 3 năm trước Chu văn cần được chính phủ cấp học bổng du học ở Harvard. Lúc đi anh ta nói với gia hàng, heo em muốn thắng anh không? Đến Harvard đi anh chờ em. Chương 4, ngày xuân vô tận chẳng xui mà bừng 2. 9 giờ sáng, ngoài cửa sổ vẫn tối đen như mực. Mùa đông nào Uy là thế, phần lớn thời gian trong ngày đều chìm trong bóng tối.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 Hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Ánh sáng ấy giống như hàng ngàn con đom đóm tụ hội từ trên trời bay xuống, lại giống như chiếc khăn lụa phất phới giữa muôn vàn tinh tú của dải ngân hà. Sau đó, từng chùm ánh sáng tóe ra, như muốn thoát khỏi bầu trời, rồi lại dần trở về với sự yên lặng trước đây diêu viễn và thầy hướng dẫn cầm máy ảnh hào hứng chụp mái mít trầm trồ không ngớt văn cẩn chỉ chăm chú đưa mắt đuổi theo luồng sáng thần bí ấy tận đến khi nó biến mất mới khẽ chớp mắt một cái chu nhìn thấy bắc cực quang cũng giống như nhìn thấy con mắt của thượng đế con bình tĩnh quá không giống một người trẻ tuổi thầy giáo nói diêu viễn hùa theo đúng thế bao nhiêu nhiếp ảnh ra đợi ở chỗ này mấy năm mấy tháng mà chẳng thấy được một lần chúng ta may mắn như vậy mà cậu chẳng thèm tỏ ra hào hứng lấy một chút mình đông cứng rồi cứ nói bắc kinh lạnh nếu so với cái lạnh của na uy thì chỉ là con mũi so với con voi nhưng máu nóng mà diêu viễn phả ra một làn khói đông đưa chiếc máy ảnh trong tay ảnh của mình không chia cho cậu đâu nhé anh muốn cười nhưng không thành cơ mặt thật sự đã đông cứng lại trở về khách sạn diêu viễn vội kết nối máy ảnh vào máy tính để khoe với bạn bè trong nước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 Suốt ba năm nay, trong ấn tượng của cô, nếu anh không ở thư viện thì là trong phòng máy, những buổi tụ tập cuối tuần rất ít khi anh tham gia. Cô hỏi tại sao anh lại dốc sức như vậy, anh nói nếu lơ là một chút, đàn em sẽ đổi kịp ngay, mất mặt biết bao. Khi đó cô chỉ coi đó là chuyện cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mình mời cô ấy đi xem ca nhạc một lần, buổi diễn của Sarah Brightman. Sau một hồi trầm ngâm, anh hơi nhuấn mày, giữa hai đầu lông mày phẳng phất chút dịu dàng.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 cô ấy đứng trước cổng cao giọng giao có ai mua vé không tôi có một tấm đây người muốn xem buổi biểu diễn mà không có vé rất nhiều lập tức xúm xít quanh cô ấy tấm vé giá tám trăm tệ cô ấy bán tới một nghìn chín trăm tệ mình nhìn thấy cô ấy hào hứng đếm tiền miệng không ngừng lẩm bẩm kiếm bộn rồi kiếm bộn rồi ha ha diêu viễn cười gập người trên ghế chẳng chút thương xót lúc đó cậu có bức xúc tới muốn giết người không Không, mình hơi hối hận vì đã không đưa cả hai tấm vé cho cô ấy, như thế sẽ kiếm được càng nhiều hơn. Đồng chí đáng thương ơi, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Hai người có liên lạc không? Anh đặt cốc xuống, mình phải về sửa lại bản ghi chép đây, mai gặp nhé. Cậu cứ lấp lửng như thế chẳng phải là hại người sao? Diêu viễn rậm chân, người thì đã ra khỏi phòng từ lúc nào? Trong đêm yên tĩnh, không biết từ phòng nào vọng ra tiếng cười, chắc là cũng nhìn thấy con mắt của thượng đế rồi. Anh quẹt thẻ phòng, ngọn đèn bàn mờ mờ ở đầu giường bật sáng. Anh cởi áo khoác nằm vật ra giường, thẫn thờ nhìn chăm chăm lên trần nhà chạm hoa văn, những ký ức xưa cũ như những con sóng tung bờ cát ảo ạt xô bờ. Thực ra, anh không hẳn là một người lạnh lùng. Hiểu lầm với gia hàng trên sân bóng khiến anh trở thành trò cười trong khoa. Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội gặp cô để xin lỗi, ai ngờ cô căn bản không cho anh cơ hội. Anh cố tình đến lớp cô để tìm cô, cô lại chui cửa sổ chuồn đi từ lối sau, may mà phòng học đó ở tầng 1. Hôm đó anh có triệu chứng bị cảm, xin phép thầy giáo đến phòng y tế lấy thuốc, lúc quay về đi ngang qua nhà thể dục thấy gia hàng đang nhảy cóc trên bậc thang. Đây cũng coi như là tình cờ nhỉ. Anh e hèm một tiếng, cô ngoái lại, nhận ra anh bèn quay ra nhảy tiếp. Biết nằm gập bụng không? Anh nhìn thấy mấy tấm đệm ngoài hành lang. Cô dừng lại, hừ một tiếng. Muốn đấu hả? Cô rất bực mình với gã này, nghe mặc tiểu ngải nói hắn là do chủ nhiệm khoa đích thân lôi kéo từ khoa khác về coi là mục tiêu trọng điểm để bồi dưỡng. Được ai thua phải khao bữa tối. Tôi sẽ không thua, nếu anh thua, vĩnh viễn đừng làm phiền tôi nữa. Cô thấy hắn ta thật ngứa mắt. Anh đồng ý, kết quả anh gặp một trăm cái, cô cũng gặp một trăm cái. Nhìn gương mặt đỏ phừng phừng của cô, mồ hôi đầm đìa như tắm, anh không dám tiếp tục nữa anh nhìn ra được nếu anh tiếp tục cô cũng sẽ liều mạng không chịu thua lúc đứng dậy khỏi tấm đệm người cô lảo đảo suýt ngã anh khẽ đỡ phía sau cô làm gì đấy cô trợn chừng mắt anh rụt tay lại dáng đi của cô hơi kỳ quặc eo lại thẳng căng như một tám ván cửa anh sờ sờ mũi vô tình liếc qua tấm đệm cô vừa nằm phát hiện trên đó có một vết máu màu đỏ thẫm anh ngẩm phát đầu lên cũng may hôm nay cô mặc quần bò màu đen Hôm đó, cô đau bụng kinh, xin nghỉ tới phòng y tế. Chỉ trước anh một chút xíu. Ngày hôm sau, trước bữa sáng anh cố tình lượn một vòng qua ký túc xá nữ, chỉ thấy mặc tiểu ngải và ninh mông xuống dưới, không thấy cô đâu. Giờ ăn trưa cô cũng không xuất hiện. Ninh mông phát hiện ra anh cứ nhìn qua bên này, bèn chủ động nhiệt tình chào hỏi anh. Anh giả vờ vô tình hỏi. Bộ ba sao hôm nay chỉ còn hai vậy. Heo vẫn đang nằm trên giường, kêu là chỉ cần hít vào đã đau nhức mình mẩy. Lát nữa em mang cơm lên cho nó. Khóe miệng anh giật giật, không nói gì thêm. Năm đó, khắp hang cùng ngõ hẻm cuồng quốc đều thịnh hành một bài hát tên là Cắt tường Tam Bảo, Ninh Mông, Mạc Tiểu Ngài và Gia Hàng cũng là tam bảo của khoa máy tính. Khoa máy tính ít con gái, ngoại hình sáng sùa một chút lại càng hiếm hoi. Riêng khóa của Gia Hàng có những ba người, ngoại hình cũng đều thuộc diện khá trở lên. Ninh Mông và Mạc Tiểu Ngài tự nhiên có rất nhiều sư huynh dành nhau chăm sóc.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 Có phát hiện ra họ của hai đứa rất thú vị hay không, một đứa họ chu một đứa họ ra, nếu là gia cắt thì càng hay ho. Thời Tam Quốc Chu Du cũng túc trí đa mưu như gia cắt lượng, nhưng vì lòng giả kém hơn một bậc nên mới thua cả tính mạng. Nhìn xem con bé là khắc tinh của trò, ha ha trời đã sinh Du sao còn sinh ra lượng. Nếu trò ngăn được con bé thì lịch sử chắc chắn sẽ phải viết lại. Mới đấu trong lòng anh mang một chút tâm lý không chịu thua, dù gì đó cũng chỉ là một cô bé năm thứ nhất.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 Lúc ra khỏi cửa, ma sôi quỷ khiến thế nào còn thay bộ quần áo khác kiểm tra ví tiền Anh tính khi xem biểu diễn xong tiền đủ cho hai người đi ăn một bữa ăn đêm và đi xe về trường Kết quả, anh chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười, nhưng đó mới chính là gia hàng Vì bạn bè cô hoàn toàn có thể bỏ qua cảm nhận của bản thân Tối hôm đó, cô lấy tiền bán vé đưa mạc tiểu ngải đi ăn một bữa no nê Ăn gì, mạc tiểu ngải không nói, có điều suốt một tuần liền hễ nhìn thấy thịt là cô nàng quay đầu chạy thẳng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 Gặp nhau trên đường anh gọi cô, cô sẽ đáp một tiếng. Trên sân bóng, nếu cô tình cờ có mặt cũng sẽ không cố tình tránh mặt anh, lại còn phối hợp với anh, rất ăn ý. Một cách tự nhiên, thư viện, sân bóng, nhà ăn, phòng máy có thêm hai bóng người cùng nhau ra vào. Buổi tối cuối tuần anh đến tìm cô, gọi với một câu lên trên lầu, cô không đáp nhưng lúc xuống lại chạy như bay. Ninh mông rất ganh tị, nói với Mạc Tiểu Ngài thẩm mỹ quan của Chu Văn cần có vấn đề. Mạc Tiểu Ngài đáp. Có thể gu của người ta là thế thì sao? Tường lửa đại công cáo thành cô thua quân, người khác cũng không tấn công nổi. Giáo sư đăng ký bản quyền cho anh, anh muốn ghi thêm tên cô nhưng cô từ chối, em mới năm thứ hai, ngày mai tươi sáng vẫn còn ở phía trước. Anh trợn mắt, chẳng lẽ năm thứ tư đã toan về già? Cô mím môi cười, nhận được thông báo về học bổng du học chính phủ là vào học kỳ hai năm thứ tư.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 Còn về phía gia hàng, khoa sẽ cân nhắc việc cho trò ấy học tiếp thạc sĩ. Em thân với trò ấy, hãy khuyên trò ấy chủ động bỏ cuộc nếu không chúng tôi sẽ dùng cách. Làm sao anh có thể nói ra những lời đó? Anh chỉ có thể lựa chọn im lặng cảm thấy vô cùng bất lực. Một cách tự nhiên, việc trưng cầu ý kiến toàn thể giáo viên và học sinh trong khoa được tiến hành, gia hàng không được chọn. Anh chẳng chút vui mừng, sự hụt hẫng của cô cũng hết sức rõ rệt. Cô lại bắt đầu tránh mặt anh rồi. Kỳ thi cuối kỳ vừa kết thúc ra hàng đã vội vã về quê, không nói với anh lời nào. Anh lần lựa tới tận giữa tháng 9 mới đi Mỹ, mấy ngày trước khi đi, ngày nào anh cũng tìm cô. Cô rất bận, nếu không đi học thì tới thư viện buổi tối có một chút thời gian thì lại tới nhà hàng Tây để làm thêm. Bận tới mức không có thời gian nói chuyện với anh, cô cũng không tiện anh lên máy bay. Anh viết email cho cô cô không trả lời.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 Anh đưa tay cao cao mái tóc ngẩng đầu lên, ngón tay không tự chủ được cứ run lên. Qua một đêm gió lộng, bầu cửa sổ lại dày thêm một tầng lá rụng, có cả vài cánh hoa cúc từ ngoài tường bay vào. Dì lữ vừa quét vừa lầm bầm, sao mà làm mãi không hết việc. Dì lữ chào buổi sáng, cửa phòng dành cho khách bật mở, ra hàng tô tuyết cất giọng chào. Đúng là tuổi trẻ, da rẻ trơn mịn, gương mặt sáng bừng như thoa phấn, môi hồng răng trắng, hàng mi dài chấp chới, đôi mắt long lanh như sao sáng.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 Năm tháng huy hoàng ơi, bầu trời tự do ơi, mau tới đây Quét xong khu này, dì lữ chuyển sang dãy phòng phía bắc chắc thiệu hoa cũng đã dậy Hôm nay tiểu phàm phàm mặc bộ đồ mới cứng, đội cái mũ gấu chúc có cái tai mềm mượt vừa ấm áp vừa đáng yêu Chiếc mũ này hôm qua thím đường cất công ra ngoài mua về cho cô cậu Thiếu thướng chắc có cần mua thêm vài thứ đồ gia dụng hay đồ đặc mới gì không ạ Gia hàng đã hết cữ, nên dọn vào phòng ngủ chính thôi Đồ đạc trong đó là của lâm giai tịch dùng khi còn sống, gì lữ chu đáo nghĩ. Trác thiệu hoa lắc đầu, tạm thời không cần, ra hàng, anh nhìn thấy cô lượn lờ từ phòng này sang phòng khác lại còn cất công chạy ra chào hỏi hai cậu lính cần vụ. Hai cậu lính cần vụ của anh không xuất thân từ cục hậu cần mà từ lính tự vệ. Không biết cô nghe người ta nói thế nào mà cực kỳ kính nể, đôi mắt đảo không ngừng thường dán chặt vào người họ hết sức kinh ngạc. Có mặt, cô tinh nghịch chào anh theo kiểu nhà binh.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 Gia hàng ngồi ghế sau, bên cạnh đặt chiếc xe đầy trẻ con tiểu phàm phàm đang ngủ trong đó, khóe miệng cong cong, có vẻ rất vui vẻ. Thiếu thướng tôi không còn đi theo thật sao, tím đường cũng bị cho ra rìa, không cần tôi và Gia hàng đi là được rồi. Gia hàng quay đầu, hơi trột dạ, thời gian vừa đúng lúc phố xá bắt đầu mở cửa, người đàn ông tuấn tú hoài phong bế em bé mũm mĩm trong lòng, người phụ nữ trẻ tuổi tay cầm chiếc ba lô của người đàn ông chỉ ngắm nhìn thôi cũng khiến tâm trạng cả ngày lâng lâng phơi phới.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 Yên tâm, chắc chắn chụp ra ý nghĩa kỷ niệm cho anh chị. Ông ta kéo soạt cái rèm để lộ ra một tấm phong hình biển xanh và cây cỏ. Gia Hàng phải nhịn lắm mới không lăn ra cười. Cô tự động lùi về sau một bước, Thợ ảnh kéo một cái ghế băng trước tấm phong. Trác Thiệu Hoa ôm Phàm Phàm ngồi xuống, cởi mũ trên đầu cậu nhóc ra. Tiểu Phàm Phàm hứng chí ngọ nguậy không ngừng. "Để em cầm mũ." Cô nhoài người ra cầm lấy chiếc mũ rồi lại lùi về phía sau. Anh túm lấy cánh tay cô ấn cô ngồi xuống cạnh mình. Ngồi yên, sắp chụp rồi. Cô nuốt nước bọt nói nhỏ. Em cũng phải chụp ạ. Phàm phàm chỉ có bố thôi chắc. Gương mặt nghiêm túc toát ra một luồng hơi lạnh lẽo. Cô ngồi ngay ngắn, nhách môi nặn ra một nụ cười. Mẹ ôm bé còn bố ôm mẹ đi. Điều chỉnh xong tiêu cự ông thợ ảnh nhìn trái ngó phải cảm thấy vẫn không thuận lắm, bèn lên tiếng đề nghị. Nụ cười của cô cứng lại cuốn quít xua tay. Không cần cứ chụp thế này là được rồi.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 Hai người cho Tiểu phàm phàm đến cắt tóc ở một trung tâm chăm sóc trẻ em, nơi đó chuyên tắm rửa và cắt tóc cho các em bé. Ở đây rất đông các bậc bố mẹ trẻ tuổi tuy không quen nhau nhưng hễ nói về kinh nghiệm nuôi dạy trẻ thì lại giống như bạn thân lâu ngày. Thở cắt tóc nói tóc của em bé sơ sinh gọi là tóc máu, có thể dùng để làm bút lông, viết chữ khải là đẹp nhất. Vậy chúng tôi cũng làm một cây chác thiệu hoa cúi đầu viết địa chỉ liên hệ. Tiểu phàm phàm đúng là tiểu phàm phàm, những đứa trẻ khác cắt tóc thì khóc váng trời váng đất, cô cậu lại tít mắt nhìn thở cắt tóc. Lúc lên xe, gia hàng nhìn không nổi khoe khoang. Mẹ em kể hồi nhỏ em cũng rất ngoan, lúc cắt tóc không kêu tiếng nào. Còn anh, trí nhớ của anh không tốt đến thế. Gia hàng lẻ lưỡi quay sang chơi với tiểu phàm phàm. Cô còn nhớ mẹ cô kể, khi cô đầy tháng, nhà có rất nhiều khách người tặng quần áo, người tặng trứng gà, người thì tặng chăn đệm.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 tiểu phàm phàm nhân duyên của bố con kém lắm mà đang xem thời sự trong phòng khách chắc thiệu hoa dòng ta lên rồi vặn nhỏ tiếng tivi còn mang tiếng thủ trưởng cái gì chứ ngày đặc biệt thế này của phàm phàm mà chẳng thấy có ai tặng qua cả giọng hơi chế giễu anh câm nín hỏi trời xanh trời xanh càng câm nín nhưng heo đã chuẩn bị sẵn rồi đây con vui không nào cô lúc lắc cái túi trong tay kêu leng keng ánh mắt thiệu hoa bất giác rời từ tivi tới phòng em bé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 Đây là quà mừng con đầy tháng, kim cương biến hình này là quà sinh nhật con 1 tuổi, cái ô tô này là sinh nhật 2 tuổi, mua trước 3 năm đã, những món quà khác, sau này chúng ta mua sau, không cần mua đồ đắt chỉ mua đồ tốt thôi. Tiểu phàm phàm con phải ngoan, phải bảo thím đường năng dắt sang nhà hàng xóm chơi, như thế mới có rất rất nhiều bạn bè, mới gặp được những cô bé xinh xắn, hì hì, không được lăng nhăng đâu nhé. Nhóc thối, phí công heo tình cảm con lại lăn ra ngủ thế. Giận rồi, giận lắm rồi đây này.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 Trong đêm tối, giọng nói của Trác thiệu hoa còn lạnh thấu sương hơn cả cái rét đầu mùa. Ra hàng nhảy xuống giường, mặc nguyên áo ngủ ra mở cửa. Trác thiệu hoa đóng bộ để đi ra ngoài, lông mày cao tít. Xin lỗi, đêm hôm thế này còn phải làm phiền đến em, phàm phàm bị sốt cao, vừa đo nhiệt độ rồi, gần 40 độ. Đầu áo cô không hoạt động nhanh như thế, nhưng tay đã vô thức lấy áo khoác và thay giày. Sao lại thế được, có phải tại ban ngày ra ngoài bị lạnh không? Bây giờ phải làm sao? Cô hỏi không ngừng, phải đi bệnh viện, thủ trưởng cố giữ bình tĩnh, thực ra trong lòng anh cũng rối bời. Dầm tay áo mặc được một nửa, da hàng xoay mạnh một cái, không để ý, đầu đụng ngay vào cạnh bàn, vành mắt đỏ ửng lên. Trác thiệu hòa đỡ cô dậy, theo ánh đèn, thấy chán cô tím bầm, tim anh bỗng thắt lại, anh ấn tay lên đó, xoa dịu dàng. Sao lại bất cần thế? Giọng anh khàn tới mức không thể khàn hơn. Em không sao, đi thôi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 Người lớn sốt đến 40 độ mới đáng sợ, trẻ con thì không cần căng thẳng quá, sốt nhanh thì sẽ hại nhanh, có lẽ là do thay đổi thời tiết nên không thích ứng kịp, trong bụng không có âm thanh lạ, trong máu cũng không có virus, truyền chút nước biển là khỏi thôi. Bác sĩ ân cần thu ống nghe về, nhìn hai người bọn họ ánh mắt dừng lại ở ra hàng. Vợ anh nhà anh gật đầu, cô lắc đầu, bác sĩ cười cười cúi đầu kê đơn. Bà mẹ trẻ căng thẳng quá rồi, anh an ủi cô ấy đi. Đâu có nghe giọng điệu thoải mái của bác sĩ, bờ vai căng cứng của gia hàng thả lỏng, giành lấy đơn thuốc chảy thình thịch ra ngoài, xuống lầu lấy bình truyền. nhà anh là vợ đối ngoại, chồng đối nội à? bác sĩ, trêu chắc thiệu hoa lúc này đang bế con. anh cười trừ, không giải thích nhiều. phàm phàm còn nhỏ quá, không châm kim vào mu bàn tay được mà phải châm ở mu bàn chân. cậu nhóc bị sốt không kiên cường như ngày thường, khóc khan cả giọng. trác thiệu hoa toát mồ hôi khắp người.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 Trong con mắt người ngoài, bọn họ rất giống một gia đình hạnh phúc. Giống, ánh mắt đau đớn ẩn chứa nỗi niềm riêng. Nắng mai len qua cửa sổ, dọi từng tia nắng hắt lên da hàng đang cuộn tròn trên ghế. Da hàng ôm lấy hai vai, xoay xoay cái cổ cứng ngắc, chầm chậm mở mắt ra. Đèn vừa mới tắt trong phòng vẫn chưa sáng hẳn, nhưng vị thủ trưởng râu mọc lún phún quanh cằm này, cô nhìn rất rõ, dưới mắt anh là hai quầng thâm to tướng. Cả đêm anh không chợp mắt à? Cô thật xấu hổ, đã ngủ say như chết, lại còn đè lên vai anh. Phàm phàm đỡ sốt rồi. Anh cười nhẹ nhõm, cô nhớ là phải truyền hai bình nước, tốc độ truyền rất chậm, anh phải theo dõi, đâu thể chợp mắt. Lẽ ra anh nên gọi em dậy. Cô lẩm bẩm em ngủ rất ngon, cô đỏ mặt, em đi mua đồ ăn sáng đây. Rồi cô cắm đầu chạy thẳng ra ngoài, suýt chút nữa thì đâm sầm vào thành công vừa bước vào cửa anh ta tránh sang một bên rồi gào lên.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 Được vậy từ bây giờ tôi sẽ dạy tiểu phàm phàm gọi anh là Thành Lưu. Dừng lại, mặt thành công đen gì. Sáng sớm ra tôi đã chọc gì đến cô nào. Cho anh một cơ hội đi mua đồ ăn sáng mà cũng khó khăn. Cô lườm anh ta, đồ nhỏ mọn, đây không phải vấn đề nhỏ mọn mà là. Ê tôi còn chưa nói xong đâu. Cô mặc xác anh ta, bỏ đi không thèm ngoái lại. Thiệu hoa cậu phán xử đi thái độ cô ta kiểu gì thế. Thành công tức tối.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 Em bay đi mặt trời mới ló giảng. Anh chưa bao giờ nghĩ như vậy. Anh nghiêm túc phủ định. Trên thực tế người chịu thiệt thòi là em. Không đâu, nếu được quay trở lại thời điểm năm ngoái em vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Anh xem tiểu phàm phàm đáng yêu biết bao, sau này lớn đẹp trai phải biết. Giống thù trường, anh lặng lẽ cầm đũa lên và một ngụm cháo nhạt nhẽo vô vị, không có mùi thơm của gạo và độ sánh của cháo. Anh có nuốt từng ngụm một. Ba ngày sau tiểu phàm phàm lại nhanh nhẹn hoạt bát như bình thường thím đường nói trẻ con mỗi lần chịu dày vò là thêm một lần khôn lớn Thủ trưởng mặc bộ quân trang khí thế bức người thơm phàm phàm rồi đi làm Hôm nay tổ kỳ binh mạng chính thức đi vào hoạt động Gia hàng mỉm cười tiễn anh lên xe Cô mặc chiếc áo len màu cho của anh, đó là chiếc áo anh thích nhất Trời lạnh cô đang ở cữ, anh không biết phải mua quần áo gì cho cô Đành lấy mấy bộ của mình đưa cho cô mặc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 Trước khi tới công ty di động cô phải tới ngân hàng rút một ít tiền Chị rút bao nhiêu ạ? Tiếp cô là một cô bé vừa mới đi làm nụ cười vô cùng ngọt ngào 500 tể, tiền của cô kiếm được từ việc làm thêm và được chị hai cho không được tiêu linh tinh Còn lại 687.954 nhân dân tể Cô bé đưa tiền và thẻ ngân hàng cho cô Món tiền lớn như vậy chị không đầu tư vào sản phẩm tài chính hoặc sổ tiết kiệm gì ạ? Chỉ tiêu ngân hàng đề ra rất cao, cô bé cố gắng nắm bắt mọi cơ hội. Chắc cô nhìn nhầm rồi. Cô thoải mái nhận lại thẻ. Chị không biết à, cô bé quay lại chăm chú nhìn màn hình chiều hôm qua có một khoản tiền chuyển vào cho chị. Số tiền là 685.800 tệ, nếu quy đổi thành đô la Mỹ theo tỷ giá ngày hôm qua là vừa tròn 10.000 đô. Gia hàng thẫn thờ hồi lâu, trong lòng ngổn ngang đủ lại cảm xúc trăm mối tơ vò. Cô muốn cười, khi khóe miệng nhếch lên lại bật ra thành một tiếng thở dài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 cớ sao phải ra vẻ thanh cao. cớ sao phải lưu luyến. Hãy để tất cả cuốn theo chiều gió, trôi qua dòng nước không dấu vết. Cơm chưa gì lữ nấu rất đơn giản, ra hàng ăn nhiều hơn một chút. Ăn xong, thím đường và dì lữ đi ngủ chưa cô trông tiểu phàm phàm. Cậu nhóc ngủ nhiều rồi nên hết sức tỉnh táo, ê a như đang nói chuyện với cô. Cô véo mũi cô cậu, nhớ ra thím đường từng dặn không được véo mũi trẻ con mạnh, nếu không sau này sẽ bị tẹt con trai phải mũi cao mới khiến gương mặt có góc cạnh như vậy mới đẹp trai. cô bèn vuốt nhẹ mũi cậu bé. Trác giật phàm. cô khịt mũi thầm mắng bản thân chẳng có phong độ trong lòng vẫn cảm thấy xót xa. gì tên là gia hàng chữ gia trong bách gia chưa tử chữ hàng trong từ hàng không. hai chúng ta sớm tối bên nhau hơn mười một tháng cũng có thể coi là bạn thân rồi. sau này nếu gặp nhau trên phố phải lễ phép với gì nghe chưa sưng hô thế nào cũng không thành vấn đề. hừm tiểu phàm phàm ea. Trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn, tiễn tràng ngàn dặm rồi cũng tới phút chia tay. Con nằm ngoan ở đây, khỏi cần tiễn. Tạm biệt nhé, trẻ con ra thịt còn non, không dám hôn hít mạnh quá. Cô nắm bàn tay nhỏ xíu của cậu bé, hít một cái thật mạnh còn cắn thêm một cái. Mồm cậu nhóc méo sạch đi, ha cô cậu cũng biết đau cơ đấy. Nhóc đẹp trai, chúc con tài giỏi hơn người con chúc gì tiến đồ sán lạn nhé. Cô tặng cho thằng bé một nụ hôn gió rồi đắp lại chăn cho cô cậu.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 Cho dù có kề giao sát cô cô, cô cũng không phải là người chấp nhận chịu ấm ức Thật sự không ấm ức chỉ có điều quá nhiều bất ngờ, nhưng kết cục vẫn tạm chấp nhận được con đường trước cửa lá rộng phủ đầy trời đã vào đông, lá cây vẫn ôm thùng rậm rạp khiến ánh nắng không lọt qua được Cô đi rất chậm nhận ra trước đây mình chưa từng thưởng thức phong cảnh ở tiểu khu này một cách tử tế Tiểu khu được thiết kế quá cứng nhắc không mấy toát lên sự ấm áp của gia đình, nhưng hết sức mạnh mẽ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 Những ngày tháng cơm no rượu say ở nhà thủ trưởng sẽ không còn nữa Trong lúc đợi mì cô đổi sim điện thoại Nam Kinh thành sim Bắc Kinh Có mấy chục cái tin nhắn, mấy tin rác như nghe lén Nhà đất đầu tư cổ phiếu tình một đêm vân vân Cô xóa sạch không thèm đọc lịch sử cuộc gọi cũng xóa hết Bảy giờ tối ngày đầu đông, trời đã tối sầm Trước khi vào ga cô kiểm tra kỹ lại hành lý Người xếp hàng rất dài cô đứng ở khúc quý Lúc nhàm chán lại đưa mắt nhìn xung quanh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 Chỉ có điều đơn vị của anh ta là cục sở hữu trí tuệ, mấy kỹ sư ở đó tuy không có chức vụ gì, nhưng ai nấy đều có mấy bằng sáng chế trong tay, không thể đắc tội. Trên đầu là lãnh đạo, lại càng không thể xem thương. Về đến nhà, lại đối mặt với người vợ vừa đảm đang vừa năng động. Vì thế gặp ai anh ta cũng hơi khom lưng cúi đầu. Lâu dần, lưng hơi gù đi. Người đàn ông diện mạo xấu xí, năng lực tầm thường như vậy lại lấy được gia doanh làm vợ, khiến rất nhiều người không hiểu nổi.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 Mình, mình có bạn trai, thỉnh thoảng anh ấy sẽ đến thăm mình. Nếu cậu không để ý thì cứ tới đi. Cô để ý đấy có được không hả? Vậy để mình nghĩ cách khác. Đồ bạn đều đắm đuối sắc dục hừng. Mình sẽ để ý vụ nhà cửa giúp cậu. Không cần đâu, cô vội vàng cúp máy. Khu tứ hợp viện trước đây cô chưa trả nhà, ở thì vẫn ở được. Chỉ có điều nếu ở đó thì phải ăn nói ra sao về việc tiểu phàm phàm trong bụng đã đi đâu mất. Cô không muốn phải lừa dối những con người hiền lành đó nữa.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 không trèo lên trên đỉnh mà chỉ tới nửa chừng thì quay lại sau đó vội vàng đi một vòng vũ hoa đầy, mỹ linh cung miếu phu tử sông tấn hoài hơn mười giờ tối mới thở hồn hển trở về khách sạn tàu hỏa chạy chuyến mười giờ sáng hôm sau cô dậy sớm đi dạo hồ huyền vũ đi thuyền dạo quanh hồ sáu người một thuyền mười lăm tệ một vé không đắt lắm trên mặt hồ gió hiu hiu thổi khiến người cô lành lạnh một chiếc du thuyền to dễ sóng chạy tới ngay phía trước chiếc thuyền nhỏ chờ cô bị sóng xô đi mấy mét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 Giọng nói yêu chiều hoàn toàn coi cô là con nít muốn la lối khóc lóc cũng chẳng có lý do. Gia hàng buồn bực ngồi xuống cắn móng tay. Chưa ăn sáng à, nhìn Gia hàng đang phùng má, miệng ông cứ nhét lên. Gia hàng không buồn ngước mắt lên. Dạ, thì Gia thật sự có chứng trầm cảm sau sinh. Ông án Nam Phi vẫy tay gọi phục vụ tới rót nước cho ông. Gia hàng sặc, hò đến nỗi mặt đỏ bừng lên như gấc. Trầm cảm sau sinh, không phải sao.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 Bà Lê Trân bắt tay chào từ biệt ông án Nam Phi, gương mặt được chăm sóc tốt của bà thoáng ửng hồng, lúc xuống xe, mắt bà ngân ngấn nước. Gia hàng buột miệng hỏi. Cô ấy là hồng nhan chi kỳ thời đại học của Dượng ạ. Sắc trời nhập nhoạng, đèn trong toa đã bật ánh đèn dọi lên vai án Nam Phi, một bên bị khuất bóng, đường nét rõ rệt một bên sáng lên dưới ánh đèn, vẻ mặt ông hơi mơ hồ, như thể đang lạc vào dòng chảy của thời gian. Cháu đoán đúng rồi ạ. Gia hàng cong môi, không hy vọng ông sẽ trả lời nghiêm túc Không ngờ ông đáp lại, nụ cười nhàn nhạt thoáng chút bùi ngùi. Dượng và Lê chân là bạn học thôi, nhưng quả thực khi đó Dượng đã từng thích một người. Gia hàng hào hứng, các bậc cha chú thông thường rất hay che giấu chuyện tình duyên, nếu nhắc tới đa phần là tầm thường nhạt nhẽo, nhưng có những chuyện lại lay động tâm can. Cái thích của con trai con gái không cần phải đôi bên hiểu nhau, mà kiểu tiếng xét ái tình, sau này khi trưởng thành rồi cũng sẽ có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đó là cái nhìn sau khi đã trải qua dâu bề cuộc đời, thấu hiểu tình người nóng lạnh, là cái yêu sau khi lý trí đã cân nhắc đắn đo, còn tiếng xét của thời niên thiếu, lại hoàn toàn là lý tưởng, là cảm tính không hề che chắn bản thân. Nguyên thâm quá ý của Dượng là Dượng đã từng hai lần chúng tiếng xét ái tình ạ Ông án nam phi cười khổ, có lẽ là vậy. Gia hàng chớp chớp mắt tàu chạy từ lúc nào cũng chẳng hay. 22 tuổi thích một người con gái, máu nóng sục sôi, bưng tay bịt mắt, đầu óc nóng bừng, thề nguyện hứa hẹn, sau này bình tĩnh lại mới phát hiện ra mình không có năng lực đó, cũng không đủ tự tin sẽ cùng nhau đi tới cuối cuộc đời. Khi còn trẻ con người luôn thay đổi. Trải qua thời gian, trải qua dài vò, người ta sẽ dần ổn định lại tình yêu lúc này mới là tình yêu chân chính, có thể tự hào nói với người ấy, mình có thể đem lại hạnh phúc cho họ. Đàn ông, bước qua tuổi 35, mới biết cái mình cần là gì Ra hàng hơi băn khoăn, ý dưỡng là những lời đàn ông nói trước 35 tuổi đều không thể tin được Ha ha, ông án nam phi cười lớn, dưỡng chỉ đang nói dưỡng cháu đừng liên tưởng đến Thiệu hoa Dưỡng rất ấu chỉ sao, đã từng như thế, cháu thông cảm với cô bạn gái đầu tiên của dưỡng Hy vọng cô ấy không yêu dưỡng quá sâu nặng, nếu không cô ấy sẽ cảm thấy bị tổn thương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 Khi trở về, trên người ông thoang thoảng mùi thuốc lá. "Dượng hút thuốc, cô có ý kiến gì không ạ?" Cô cười hỏi, "Đừng nghiện quá thì có thể chấp nhận được." Lúc cô vẽ tranh thỉnh thoảng cũng hút vài điếu. Cô ấy thích nhất là được thưởng thức một ly rượu vang Pháp sau khi vẽ tranh xong. Cuộc sống của cô và Dượng hết sức viên mãn, cũng ổn. Nụ cười của ông án nam phi dạng người vẻ hạnh phúc của tình nghĩa vợ chồng. Khi tàu dừng ở ga Thạch Gia Trang, gia hàng sốt ruột vò đầu cười khi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 sau khi tàu tới ga Bắc Kinh, mười phút sau khi ra hàng xuống tàu, ông Án Nam Phi mới đứng dậy đi xuống. không gần không xa, vừa vặn có thể thu vào tầm mắt hình bóng của cô. trên sân ga rất đông người, một người phụ nữ khoác áo choàng màu ghi xám, tóc búi gọn gàng, kiễng chân nhìn xung quanh. ra hàng gọi một tiếng, tông tăng chạy về phía người đó như trẻ con.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 Gia hàng phát hiện gương mặt chị mình bỗng trắng bệch như thờ giấy Ánh mắt hoang mang vô định bàn tay đang nắm tay cô trở nên lạnh ngắt Không, không có gì, chúng ta đi thôi tự nhiên còn đang đợi ở trường học Gia doanh nhắm mắt lại cố nén nỗi đau đớn đang quặn lên trong ruột kéo tay Gia hàng cứng nhắc bỏ đi Gia hàng hơi ngoái đầu lại, muốn vẫy tay chào ông án Nam Phi Người đó không biết đang hoảng hốt vì điều gì, mắt nhìn thẳng, vẻ mặt bàng hoàng thẳng thốt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 nhà ở tầng một có thêm một khoảng sân nhỏ trồng mấy cái cây mềm mại cao bằng đầu người xe máy của lạc gia lương dựng ở góc sân gia hàng nhìn kỹ thêm một chút xe được giữ gìn rất tốt phía trên còn phủ một tấm bạt che mưa hai chiếc mũ bảo hiểm móc trên cái chắn bùn một chiếc màu đen một chiếc màu đỏ hôm đó cô gái trẻ kia đội chiếc mũ màu đỏ gia hàng lẳng lặng ngắm gia doanh gia doanh cúi đầu mở cửa mãi không cha nổi chìa chị bực tức lấy chân đá vào cánh cửa Lạc tự nhiên ngỡ ngàng nhìn mẹ rồi lại liếc nhìn ra hàng. Cậu nhóc đang giận ra hàng, đến giờ vẫn không thèm gọi một tiếng gì. Người này lớn hơn cậu có 12 tuổi, ra vẻ già dặn gì chứ, hừm dành đồ ăn dành máy tính của cậu. Có lần cả bố cả mẹ đều đi công tác, nhờ dì ta đi họp phụ huynh. Dì ta chắp tay sau đít hỏi thầy giáo tự nhiên nhà tôi ở trường có ngoan không? Nếu không ngoan thì cứ đánh cho tôi, đừng có nương tay, không đánh không thành tài. Cậu thật muốn giả vờ không quen biết với con người này. Điều khiến người ta ghét nhất là con người này nói mà không giữ lời. Đã hứa sinh nhật cậu 10 tuổi sẽ đi chơi với cậu cả ngày, mua cho cậu một tập truyện tranh của cơ mễ kết quả lại chạy thẳng đến Nam Kinh đúng một năm. Cơ mễ, họa sĩ truyện tranh nổi tiếng của Đài Loan. Các tác phẩm tiêu biểu, rẽ trái rẽ phải, đêm đầy sao, con cá mỉm cười. Trong nhà, lạc gia lương eo thắt tạp dề đang vẩy nước trong tay. Phòng bếp sau lưng anh mù mịt hơi nước mùi thức ăn quyện với mùi cơm mới thơm lừng. Hàng hàng đến rồi đấy à. Mặt anh ta rất to, mắt lại bé tí, lúc cười lông mày với mắt dính chặt lại với nhau. Em chào anh rể, ra hàng kêu lên một tiếng, đưa túi quà trong tay ra, đó là do ông án nam phi cư dúi vào tay cô. Ở bên ngoài đã vất vả lắm rồi, còn hoang phí làm gì. Nhà cũng có mà, lạc ra lương trách, hàng hàng nhà ta sao gầy thế này. Đây là vẻ đẹp mảnh mai.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 Gia hàng cười giảo hoạt. Cả đời này dù yêu thầm hay là yêu công khai, thì tình yêu của anh đều dành cho doanh doanh. Ha ha, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Lạc gia lương chấm tôm vào bát xì dầu, nhét vào mồm mỗi đứa một con, thành công chặn họng hai tên nhóc. Gia hàng nhai con tôm tươi giói, nhìn nụ cười chất phát trên mặt lạc gia lương, cô không tìm ra được dấu vết nào của lời nói dối. Ăn xong, lạc gia lương dục cô đi tắm rồi vào phòng với gia doanh cô định làm bộ làm tịch kiểm tra vở bài tập của Tử Nhiên bị thằng nhóc uy hiếp tính mạng đành sờ sờ mũi không vào phòng Tử Nhiên nữa tóc vẫn còn ướt nhẹt cô dè dặt đẩy cửa phòng ngủ phát hiện Gia Doanh vẫn chưa ngủ mắt mở to thẫn thờ nhìn trần nhà cô bước tới ngồi lên giường lấy chiếc khăn bông to lau đầu Gia Doanh khẽ quay sang nhìn cô ánh mắt đăm đăm chị Gia hàng ngỡ ngàng gọi ánh mắt của chị hai thật khác thường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 hai hàm răng gia doanh run lập cập hàng hàng hàng hàng em ở đây chị ơi cô vỗ nhẹ lên lưng chị hai dịu giọng dỗ dành đến tận khi trời sáng gia doanh cũng không dám chợp mắt gia hàng ngủ một mạch lúc tỉnh dậy trong nhà chỉ còn mình cô tự nhiên đi học chị hai và anh rể cũng đi làm bữa sáng và bữa trưa của cô lạc gia lương đựng vào hai hộp cơm khác nhau gia doanh để lại lời nhắn bảo cô tới nơi đăng ký thi ielts xem thời gian thi Ra hàng định ra ngoài, cô muốn gặp tiểu ngài còn muốn tới khu tập thể cũ kia lấy hành lý của mình về. Buổi sáng tiểu ngài phải đi học, hai người hẹn buổi chiều gặp nhau ở Pizza Hut. Cô đem theo chứng minh nhân dân tới trung tâm đăng ký thi IELTS trước. Đăng ký xong, cô bắt xe tới khu tập thể. Cô nghĩ kỹ rồi, hành lý gửi tạm ở chỗ tiểu ngài, bao giờ tìm được chỗ trọ thì mang đi. Cửa khu tập thể vĩnh viễn nửa đóng nửa mở, hễ có ai vào, cánh cửa sẽ kêu cót kết còn hiệu quả hơn chuông hàng xóm láng giềng đều ra ngoài đi làm trong sân chỉ còn có mấy người già cả cô lịch sự chào hỏi mấy bà già nhiệt tình súng lại sao hôm nay lại tới đây cháu tới thăm các bà à? nhóc con đâu sao không mang theo mấy bà già tỏ vẻ tiếc nuối giống cháu hay giống bố nó nghe nói là một cậu nhóc mập mạp lắm hả nghe ai nói à cô sợ hãi chồng cháu chứ ai cô cười như mếu anh ấy đến lúc nào à Hôm kia đến trả phòng, đồ của cháu đựng trong hai cái dương lớn, một cậu sĩ quan mang đi rồi. Bọn bà hỏi cháu, cậu ấy nói cháu đang ở nhà trông con. Chồng cậu ấy quan tâm, xót xa vợ biết mấy. Vâng ạ, vâng ạ. Xót lắm, tim xót, đầu cũng xót. Thủ trưởng uống nhầm thuốc hay sao? Một quyển sổ cũ, mấy quyển sách, một cái ga giường lấy đi làm gì? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần một tới đây là hết.